Từ đầu tới đôi, Bạch Khởi toàn không nói gì, hắn có vẻ thản nhiên mà thông rong, biểu tình tựa hồ cười, nhiều, rồi lại là sắc bén cùng khó lường. So với hắn cùng phụ thân đại nhân, bá Ích cùng tự túng ngược lại giống một đôi phụ tử, thật là hảo một bức phụ tử tử hiếu hình ảnh. Phụ thân đại nhân, đêm đã khuya, Nhi Thần liền đi trước cáo lui. Dừng một chút, Bạch Khởi bổ sung câu, ngài lúc trước đối Nhi Thần nói, Nhi Thần chắc chắn cẩn thận suy xét. Tự túng ánh mắt một ngưng, cũng có chút mệt mỏi, phất phất tay, ngươi lui ra đi. Màn đêm thâm trầm, bạch khởi kia gian liều lớn, này trận đều là từ mạnh thanh hạ một người ba chiếm, này có phải hay không đã kêu tu hú chiếm tổ? Phần 31 nay trận, A tu cùng A quan đều xem mạnh thanh hạ xem đến cực khẩn, nhưng thật ra bạch khởi đã trở lại, này hai huynh đệ giống như nhẹ nhàng thở ra giống nhau, đối nàng trông giữ mới ẩn ẩn có chút thả lỏng. Đại khái này cũng cùng mạnh thanh hạ này chỉ không còn dùng được chân có quan hệ, liền tính bọn họ không nhìn nàng, chỉ sợ nàng cũng không kêu bản lĩnh bỏ trốn mất dạng. Ban ngày mạnh thanh hạ vẫn luôn a tu cùng a quan kia hai đôi mắt dưới tới tới lui lui mà kéo này vừa mới mới rất tốt một ít thân mình đi tới đi lui chuồng bò chi gian, muốn đổi lại mấy ngày trước đây. Giờ phút này sớm là tinh mệnh lực, nhưng tối nay mạnh thanh hạ lại cực kỳ mà phá lệ thanh tỉnh, lan qua lộn lại ngủ không được. Loan thoáng, chỉ cảm thấy từ bạch khởi sau khi trở về, nơi này từ trên xuống dưới không khí đều cổ quái lên. Mạnh thanh hạ liền tính có ngốc, cũng biết, bạch khởi tuyệt đối không phải là cái sẽ mặc người sâu xé người, tự túng kiêng kỵ hắn, hôm nay lại làm vi sinh tự mình tiến đến triệu kiến bạch khởi, mặc dù biết bạch khởi như vậy người, khẳng định sẽ làm đủ đầy đủ chuẩn bị, muốn cho hắn có hại, chỉ sợ không phải kiện dễ dàng sự, nhưng đều đến lúc này. Bạch khởi từ đi gặp tự túng về sau, liền vẫn luôn không trở về, mạnh thanh hạ rõ ràng mà cảm nhận được, đã nhiều ngày ý đi, đi lạc để phòng đều âm thầm mà, tăng cường, hay là, đã nhiều ngày mạnh thanh hạ có thể tiếp xúc người, trừ bỏ A tu cùng A quan, liền lại vô người khác, kia hai huynh đệ thoạt nhìn cũng so mạnh thanh hạ hảo không bao nhiêu, bọn họ đối trước mắt thế cục là hoàn toàn không biết gì cả mạnh thanh hạ là nửa điểm bọn họ trên người hỏi ra điểm cái gì trông cậy vào đều không có chính trong lúc miên man suy nghĩ này gian trống rông lều lớn bỗng nhiên truyền đến động tĩnh vốn là không ngủ mạnh thanh hạ cả kinh xoát điệu một chút tự trên giường nhảy lên nàng này khoa trương động tĩnh rõ ràng cũng kinh động kia vén rèm nhập sổ nam nhân mạnh thanh hạ sửng sốt đại khái cũng có chút ngây dại này trong trướng tối tăm duy nhất ánh sáng cũng chính là nghỉ bồng đỉnh đầu hình tròn đào rông thấu tiến ánh trăng ánh sáng, nương này thanh ú ánh trăng, mạnh thanh hạ cũng không. Lớn có thể thấy rõ ràng hắn bộ dáng, chỉ mơ hồ nhìn đến, đó là cái cao lớn đĩnh bạt mơ hồ thân ảnh từ ngoại mà nhập, chấp chấp mắt, mạnh thanh hạ không khỏi thấy được rõ ràng, bạch khởi trên người xuyên, vẫn là hắn hôm nay trở về khi sở ám huyền sắc trường bảo trên người khoác màu đen áo choàng giờ phút này hắn từ ngoại mà nhập, chính một tay bỏ đi trên người áo choàng, tùy tay ném một bên, bạch khởi từ trước đến nay thích sạch sẽ, đã nhiều ngày phong trần mệt mỏi, chưa từng tắm gội liền trở. V, đã là cực nhỏ thấy, nhưng dù vậy, hắn thoạt nhìn lại vẫn có vẻ thập phần khí vụ hiên ngang. ngọc sắc đai lương thượng mơ hồ có thể thấy được đồ đằng theo dạng, xuyên trên người hắn, sơn đến tư thế vai hùng tỏa sáng, khí độ bất phạm. Bạch, bạch khởi, Giờ phút này bạch khởi mới vừa rồi vừa tiến đến, liền nhìn thấy kia trên giường vốn nên ngủ nàng rác tiểu ra hỏa, như là bị cái gì kích thích giống nhau tự trên giường nhảy lên, hắn ánh mắt hơi ngưng, đỉnh đầu chạm giống trùng hợp phóng ra tiến một sợi nguyệt hoa chính lạc trên người nàng, hắn nhưng chưa bao giờ gặp qua đứa nhỏ này trên mặt có như vậy xuất sắc biểu tình, mấy ngày nay, nàng sắc cũng vì chính mình phạm sai lầm ăn không ít đau khổ, thật vất vả Vũ khang dưỡng béo một ít, hiện giờ. vừa thấy Thế nhưng so với lúc trước hắn đem nàng từ đấu thú trưởng thượng vất hồi khi còn muốn gầy không ít, nho nhỏ vóc dáng ngồi trên giường, kia thân nguyên bản còn tính vừa người quần áo, thế nhưng cũng hoàn toàn lớn một vòng giống nhau, nàng trợn tròn mắt, kia tinh lượng mắt đen ngậm bất an, lại thấy đến hắn một khác, nháy mắt thiên ổn xuống dưới, giống như là bị đánh mất dê con, rốt cuộc gặp được chủ nhân giống nhau. Một màn này, thật là dễ dàng làm người mềm lòng. Bạch khởi nhàn nhạt, nhạt mà đem ánh mắt tự kia hài tử trên người thu hồi, tiếp tục thoát y hề động tác, từ ngoại đi rồi gần đây, mạnh thanh hạ cả kinh, bạch, bạch khởi. Bạch khởi không nóng không lạnh mà quét nàng liếc mắt một cái, thấy đứa nhỏ này kia trương khuôn mặt nhỏ vẫn là có chút ngây ngốc mà nhìn chằm chằm chính mình xem, trên tay hắn động tác không khỏi một đốn, cười như không cười mà gợi lên khỏe môi, ngươi sợ ta như vậy không về được. Mạnh thanh hạ cứng lại chỉ cảm thấy bạch khởi kia hài hước ánh mắt tràn ngập sâm lực tính, như là lập tức đem nàng xem thấu giống nhau. Loại cảm giác này làm mạnh thanh hạ cảm thấy có chút buồn bực, nàng thật là sợ hắn liền như vậy không về được. Hắn nếu ra cái gì vấn đề, nàng một cái nho nhỏ nô lệ còn có thể có kết cục tốt sao. Mạnh thanh hạ bản nổi lên khuôn mặt nhỏ, quay đầu đi chỗ khác, bất mãn mà vĩu môi, người mới không dễ dàng như vậy tài. Hắn như vậy dã tâm bừng bừng dã man tàn bạo làm nhãn tình ác ma, đầy bụng quỷ kế, trăm phương ngàn kế, hắn chính là một con ăn uống cực đại sư tử, liền tính thoạt nhìn lại ưu nhã, lại mỹ lệ, kia nguy hiểm cùng lanh khốc, chính là người khác theo không kịp, hắn nhưng không dễ dàng như vậy tài, người khác không tài trong tay hắn liền không tồi. Khoe miệng hơi hơi dơ lên, tiểu gia hỏa này, theo hắn một thời gian, đảo thật đúng là có vài phần hiểu biết hắn, chỉ là, này nhưng xem như khen hắn, bạch khởi xem nàng ánh mắt, Nghiễm nhiên chính là xem một cái vô cớ gây dối sủng vật tôi, chính là nàng kia vốn nên đại nghịch bất đạo ngôn ngữ, xuất hiện miệng nàng, nhiều, cũng chỉ là tính trẻ con thành phần, đảo làm hắn một cái đại nhân, không hảo cùng nàng so đo. Bạch Khởi khỏe miệng hơi hơi dơ lên, hắn nhưng không công phu một hồi tới còn muốn hống một cái tiểu hài tử ngủ, vì thế Bạch Khởi liền lập tức đem chính mình áo ngoài khởi, cất bước lên giường giường. Một phen sách lên cái này bá chiếm hơn phân nửa chương giường vật nhỏ ném tới rồi giường bên trong, đem nàng không an phận mà đầu cấp tấn xuống dưới, sau đó trước sau như một đem nàng làm như bài trí giống nhau ném một bên không hề để ý tới nàng, chỉ dùng đơn giản sáng tỏ mà thủ đoạn mệnh lệnh một. Câu, ngươi sự, rồi danh ta lại cùng ngươi tính, hiện nhắm lại ngươi miệng. Đúng rồi, nàng có thể không ngủ, nhưng là hảo đem miệng nhắm lại. Mạnh thanh hạ sửng sốt. Nhưng giờ phút này Bạch Khởi hảo hảo mà nằm trên giường, mặc danh mà, nàng thế nhưng thật đem kia viên vẫn luôn treo tâm thả xuống dưới, thật là kỳ quái, nàng rõ ràng muốn thoát đi cái này dã man người càng xa càng tốt, đại khái là đã nhiều ngày tình cảnh làm Mạnh Thanh Hạ tinh tường nhận thức đến, bên ngoài, nàng một cái tiểu nô lệ thật quá nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng bỏ mạng, sắc, ly Bạch Khởi càng gần, ngược lại còn càng an toàn một ít. Mạnh Thanh Hạ do dự một hồi, vẫn là thật cẩn thận hỏi lần trước bản đồ sự thật chưa cho ngươi mang đến phiền toài sao ta cho rằng các ngươi thủ lĩnh nhất định sẽ xử trí ngươi vừa thấy cái kia bá hích liền không phải thứ tốt hán rốt cuộc bạch khởi không kiên nhẫn nhíu nhíu mày một tay đem kia trong một góc lải nhải tiểu nô lệ sách lại đây đem nàng đầu nhấn một cái giống ôm gối giống nhau che trong thân thể dùng một cánh tay đem nàng khoanh lại không chuẩn nàng lại lộn xộn Này không phải ngươi nên lo lắng sự, quản hảo chính ngươi liền hảo. Chính là mạnh thanh hạ cứng đờ, quen thuộc rồi lại xa lạ nam tính hơi thở tức khắc lệnh nàng thành thật, an tính trong bóng đêm. Nàng thậm chí có thể nghe thấy cái này đáng sợ nam nhân mạnh mẽ mà hữu lực tiếng tim đập, giống như nơi trốn đều tỏ rõ. Người nam nhân này, có bao nhiêu cường hãn, có bao nhiêu khó có thể bị đánh bại. Nàng cũng nhân bạch khởi này ý nghĩa cảnh cáo động tác cấp sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám hơn nửa ngày cũng không dám lại phát ra dư thừa thanh âm tới không biết là qua bao lâu đại khái là này vẫn luôn lại nhải tiểu nô lệ rốt cuộc gan tính xuống dưới bạch khởi thủ sẵn nàng cái tay kia cánh tay mới ẩn ẩn bung lỏng ra chút lực đạo lệnh vừa rồi bị vòng vừa động không thể động mạnh thanh hạ rốt cuộc tìm về chút tự do bạch khởi hình như là ngủ rồi nương kia ánh trăng mạnh thanh hạ ngơ ngẩn mà nhìn kia trương mặc dù là ngủ như cũng lạnh lùng thâm thúy sườn mặt đường cong Cái này giống như cường han đến bệnh viễn sẽ không ngã xuống nam nhân, rốt cuộc cũng giống một cái lại tầm thường bất quá người yêu cầu nghỉ ngơi, hắn giữa mày hơi hơi ninh một cái nhợt nhạt xuyên, thoạt nhìn cực kỳ mỏi mệt. Mặc dù lâu dài bận rộn cùng buôn ba, thậm chí liền như thế ái sạch sẽ bạch khởi đều chưa từng tắm gội y y liền đã trở lại, hắn thậm chí liền lời nói đều lười đến cùng nàng nhiều lời, ngủ tuấn nhăn cũng có vẻ mệt mỏi. Chẳng lẽ giống hắn như vậy dã tâm bừng bừng dã man người? cũng sẽ có mỏi mệt thời điểm sao không năm bốn bạch khởi nhựa quyền mạnh thanh hạ tỉnh lại thời điểm bạch khởi sớm đã không trong trướng sắc trời thượng sớm mạnh thanh hạ thậm chí liền mí mắt đều còn không có hoàn toàn mở vươn tay xoa xoa đôi mắt tinh thần huệ vải mà tự đoàn thành một đống da lông chung bỏ ra tới tay chân cùng sử dụng mà bỏ xuống giường giường thậm chí liền dày cũng chưa xuyên rõ ràng nửa xuyên nửa kéo mơ mơ màng màng màng mà hướng chướng ngoại đi đến dĩ vãng lúc này A tu cùng A quan đã sơm trướng ngoại nhìn nàng, nhưng hôm nay bọn họ lại chưa từng xuất hiện trướng ngoại, mạnh thanh hạ ngẩn người, chấp chớp mắt, giống như cũng có chút thanh tỉnh, chẳng lẽ là hôm nay không cần làm việc không thành. Thiếu nô lệ, đêm qua nghỉ ngơi đến tốt không? Chính nghiêng đầu vẻ mặt mê mang mạnh thanh hạ đống nhiên bị thanh âm này hoảng sợ, chỉ thấy màn một bên, chạm chính cười tủng tỉm mà hoàn xuống tay lười biếng mà dựa đứng, thấy nàng rốt cuộc ra tới, lập tức thấu vào một trương đại mặt tới. Vẻ mặt hữu hảo cùng thân thiết, mạnh thanh hạ giật mình, sau đó liên tiếp về phía sau lui vài bước, suýt nữa liền té ngã trên mặt đất, chạm. Chạm đứng dậy, buông tay, phải biết rằng, nhưng không có cái nào nô lệ có thể giống ngươi như vậy yên tâm thoải mái mà ngủ đến hiện, bất quá xem ngươi thương thế chưa lành phân thượng, không có lần sau. Bạch khởi, Đại nhân đâu? Mạnh thanh hạ há miệng thở dốc, nàng nói chuyện tuy rằng phát âm vẫn có chút đông cứng nhưng hiện giờ đã có thể tương đối lưu sướng mà cùng bọn họ đối thoại ta đúng là phụng bạch khởi đại nhân mệnh lệnh muốn mang người qua đi trạm nói liền lo chính mình đi rồi phía trước ý bảo mạnh thanh hạ đổi kịp hiện nay bạch khởi đại nhân đang cùng các lão bằng hưu ống chuyện a tu cùng a quan bọn họ đều phụng bạch khởi đại nhân mệnh lệnh chuẩn bị trên đường dùng thủy cùng đồ ăn đi mạnh thanh hạ gật gật đầu thành thành thật thật mà cùng trạm phía sau chúng ta muốn khởi hành sao thu tế việc đã kết thúc Đãi người hầu cùng đi theo các nô lệ thu thập thỏa đáng, chúng ta liền phải dẹp đường hồi phủ, không ít bạch khởi đại nhân ngày xưa bạn cũ biết được bạch khởi đại nhân muốn khởi hành, đều cố ý tiến đến đưa lên một đưa, bạch khởi đại nhân chính đằng trước chiêu đái bọn họ. Mạnh thanh hạ nga một tiếng, liền không hề lắm miệng, chạm thoạt nhìn tuy rằng so liền muốn dễ nói chuyện một ít, nhưng này há mồm vẫn là thập phấn khẩn, đối với mạnh thanh hạ vấn đề, thông thường trận mắt nói dối hoặc là tùy ý có lệ chi. Rốt cuộc một cái bé nhỏ không đáng kể nô lệ trước mặt, chẳng không cần phải cùng nàng nói quá nhiều không nên nói sự. Gần không khí, chính là đôi mắt hạ thế cục hoàn toàn không biết gì cả mạnh thanh hạ đều phát giác không bình thường. Đêm qua Bạch Khởi trở về, lại là như vậy mỏi mệt, lại đâu ra công phu cùng cái gọi là lao bằng hữu tử cái gì cũ đâu, trước mắt xem ra. Bạch Khởi thoạt nhìn tuy rằng bất động thanh sắc, nhưng ngầm, cái này cường đại thị tộc bên trong chỉ sợ sớm đã có không ít người âm thầm mà từ tự tung kia phản chiến hướng về phía bạch khởi này đi tựa như vi sinh giống nhau đua bỡn chính trị người thông minh không ít số trạm mang theo mạnh thanh hạ đi tới cách đó không xa một khác tòa lều lớn trước chứ ngoại thủ vài người bọn họ đều nhận được trạm sôi nổi phải hướng trạm hành lễ trạm đang muốn làm người đi vào thông báo bạch khởi giờ phút này liên vừa lúc từ trong ra ngoài vén rèm lên đi ra nhìn trạm liếc mắt một cái Lại quét cùng chạm phía sau mạnh thanh hạ liếc mắt một cái, như cũ lạnh lùng một khuôn mặt ném xuống một câu tiến vào liền xoay người trở về đi rồi. Chạm bất đắc dĩ mài nhún vai, hắn này ca ca từ trước đến nay bất cận nhân tình đâu, xem ra bạch khởi đại nhân cùng các lão bằng hưu đã đàm luận đến không sai biệt lắm, chúng ta vào đi thôi. Mạnh thanh hạ gật gật đầu, đi theo chạm đi vào lều lớn, này tòa lều lớn thực rộng mở, chính đầu phía trên, thình lình chính là một thân nguyện bạch trường bảo bạch khởi. Hôm nay sáng sớm, hán đại khái là tắm gội qua, kia thân áo bảo trắng cắn câu lạc nhợt nhạt chỉ bạc, cũng không trương dương cũng không hoa mỹ, nhưng kia một cái trước mắt, mạnh thanh hạ lại vẫn là xem đến có chút ngây dại, trước mắt người nam nhân này, cao cao mà ngồi thủ vị thượng, tư thái thậm chí có chút lười biếng, một tay, khúc tùy ý chi đầu, một cái tay khác tắc bên cạnh người bản thượng có một chút không một chút mà đánh mặt bàn, hán ngũ quan thâm thúy, đặc biệt là cặp kia xanh thẳm đôi mắt, sâu không thấy đáy, ngậm một tia như có như không tản mạn đạm cười, người nam nhân này thay đổi một thân quần áo, thật giống như một cái lanh khốc vô tình mà quỷ nháy mắt phủ thêm một tầng phong độ nhẹ nhàng vừa anh tuấn lưu nhã túi ra, ngẫu nhiên một cái thần miếu phía trên chịu người cung bái thiên thần buông xuống. nhưng loại này nam nhân, hắn ngoại dây lại tuấn mỹ, trong xương cốt vẫn là nguy hiểm, lanh khốc, bá đạo, vĩnh viễn giấu không được kia hồn nhiên thiên thành tôn quý phong thái, như quân vương giang thế về nghệ thiên hạ có người là nội liễm nhưng lại là nội liễm ngạ mạn. trong chướng không khí có chút nặng nề toa có chút là mạnh thanh hạ gian quá bọn họ đều là bạch khởi bộ hạ không ít lại là xa lạ gương mặt nghĩ đến chính là chạm trong miệng cái gọi là tới ôn chuyện tiễn đưa lao bằng hưu mạnh thanh hạ có chút vô lễ mà nhìn chằm chằm bạch khởi xem ánh mắt tựa hồ là khiến cho kia cao cao thượng nam nhân chú ý bạch khởi nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái Sau đó nhẹ nhàng mà gợi lên khoẻ môi, tỉnh, lại đây. Phần 32 Mạnh Thanh Hạ sửng sốt một chút, xoát xoát xoát, mọi người ánh mắt chính không hề ngoại lệ mà toàn chiều nàng bắn lại đây. Mạnh Thanh Hạ cảm thấy cả người khó chịu cực kỳ, tựa như bị vô số đạo thứ chắt chúng, nhưng bạch khởi hơi hơi liễm khởi nguy hiểm ánh mắt hạ. Mạnh Thanh Hạ vẫn là căng ra đầu từ chạm phía sau chui ra tới, cọ tới cọ lui chiều bạch khởi đi qua. Thế này ngày thường to gan lớn mật hải tử hiện lại giống cái chịu khi dễ người giống nhau ngấp đứng, hai mắt lập lòe ngờ vực quang mang nhìn chính mình, bạch khởi không cấm hơi hơi như mày, mệnh lệnh nói, trạng ngồi. Bị bạch khởi như vậy vừa nói, mạnh thanh hạ kia trương khuôn mặt nhỏ soát địa một chút đỏ, vội sườn cái thân, không hề sợ bạch khởi trước mặt chắn hắn tầm mắt, ngoan ngoắn mà bạch khởi bên người ngồi xuống, cặp kia tinh lượng mắt đen, chợt lóe chợt lóe mà yên lặng nhìn mọi người cũng không biết trong lòng tưởng chút cái gì. Những cái đó nguyên bản cùng bạch khởi chính thương nghị người nào, nhìn thấy cái này lai lịch không rõ hải tử đỗng nhiên bị bạch khởi đại nhân gọi vào bên cạnh, bọn họ đều là người thông minh, tự nhiên liếc mắt một cái liền đoán ra đứa nhỏ này đại khái chính là gần đồn đái chính thỉnh cái kia tiểu nô lệ, nhưng bọn họ chính thương nghị chính sự, đột nhiên nhiều ra như vậy một người, tuy là bạch khởi đại nhân đồ vở, nhưng thân phận rốt cuộc ti tiện, Trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt đều trở Nên có chút khó xử lên Cũng không biết có phải hay không nên tiếp tục vừa rồi nói chuyện Không cần lo lắng Có chuyện liền nói đi Bạch khởi tuy rằng kêu mạnh thanh hạ lại đây Nhưng toàn bộ hành trình lại dường như căn bản đương nàng không khí giống nhau Không để ý đến nàng Bạch khởi này hành động thực sự làm người cân nhắc không ra Nhưng chạm lại là vẻ mặt cười tủm tịm Này tiểu nô lệ có thể đột nhiên có này ngồi đãi ngộ Đại khái là cùng nàng bị thương chân có quan hệ đi. Nếu Bạch Khởi Đại Nhân đều nói như vậy, bọn họ đành phải không hề đem cái kia đột nhiên nhiều ra trướng mắt tiểu nô lệ phong nhãn. Bạch Khởi hưu hạ đầu một người đối mạnh thanh hạ mà nói xa lạ gương mặt đột nhiên đứng lên. Bạch Khởi Đại Nhân, ta không thể lý giải. Tự túng Đại Nhân làm ngài đi xử lý những cái đó dâu rìa việc nhỏ, lại muốn đem liên minh đại sự giao cho một cái nho nhỏ bá hích xử trí. Rõ ràng là ý đồ ngài tạo áp lực. Làm ngài đem trong tay quyền lực chắp tay nhường lại, như vậy sự. Ngài như thế nào có thể đáp ứng số dưới? Đúng vậy Bạch Khởi Đại Nhân, ngài làm như vậy, tổng nên cho chúng ta một cái lý do. Ngài giao ra trong tay quyền lực, nay chỉ là bước đầu tiên, bước tiếp theo, khiến ngài cầm trong tay quân đội cùng nhau giao cho bá Vích, chẳng lẽ ngài thật muốn hướng một cái danh điều chưa biết tiểu tử thoái nhượng sao? Ngài chính là tự túng đại nhân như tử, bá Vích cái gì đều không phải. Ta thật muốn không rõ, tự túng đại nhân này cử là vì cái gì? Bồi dưỡng một ngoại nhân, chẳng lẽ sẽ so làm chính mình nhi tử nắm giữ quyền to còn muốn cho người yên tâm sao? Bạch khởi đại nhân. Các vị đại nhân theo như lời, bạch khởi đều minh bạch. Rốt cuộc, bạch khởi không nùng không đạm một câu mở miệng, làm trong trướng ồn ào nhốn nháo thanh âm chợt ngừng lại. Bạch khởi quét mọi người liếc mắt một cái, không nhanh không chậm mà nói, phụ thân đại nhân muốn ta giao quyền. Ta liền giao quyền đó là, Bá Hích tuy rằng tuổi trẻ khí thịnh một ít, nhưng này rốt cuộc sự tình quan hạ hậu thị sau này đông đảo thị tộc trung tồn vong đại sự, mong rằng các ngươi lực phụ tá Bá Hích mới là. Bạch Khởi nói được như vậy vân đạm phong khinh, nhưng thái độ lại thập phần kiên quyết, mọi người một trận trầm mặc, hiển nhiên bất mãn với tự túng quyết định này, nhưng Bạch Khởi đã đã mở miệng, bọn họ lại có thể như thế nào. Mạnh thanh hạ tuy vẫn luôn trầm mặc không nói mà ngoan ngoãn ngồi chỗ đó. Nhưng giờ phút này trên mặt nàng biểu tình lại dị thường xuất sắc, đại khái là kinh ngạc với Bạch Khởi phản ứng thế nhưng như thế bình tĩnh, rõ ràng tất cả mọi người vì hắn bất bình, chỉ có hắn, dường như những việc này đều cùng hắn không quan hệ giống nhau. Nhưng Bạch Khởi thật là như vậy vân đạm phong khinh người sao? Mạnh Thanh Hạ lại như thế nào sẽ bị như vậy biểu hiện giả dối cấp lửa gạt đâu? Bạch Khởi này cử, tuy rằng là mọi người khó hiểu, nhưng Mạnh Thanh Hạ biết, hắn là nguy hiểm là dã tâm bừng bừng hết thể tuyệt đối không có khả năng giống sự thật mặt ngoài đơn giản như vậy không năm năm chân chó thanh hạ canh hai mọi người còn tưởng lại nói chút cái gì bạch khởi lại đã đột nhiên tự tòa thượng đứng lên một bên liên lập tức vì bạch khởi truyền lên áo choàng bạch khởi dưới chân động tắc cũng không có tạm dừng một tay tiếp nhận áo choàng cơ hồ là liền mạch lưu loát mà phía sau vung lên phủ thêm vai dưới chân trước đây chướng khẩu phương hướng đi ra hảo một khoảng cách Thời điểm không còn sớm, ngày khác chư vị đại nhân tới ta Vũ Khang thành, Bạch Khởi nhất định tự mình mở tiệc khoản đãi. Thấy Bạch Khởi đứng dậy phải đi, những cái đó Bạch Khởi lão người ủng hộ toàn đứng dậy cung tiễn, Bạch Khởi đại nhân một đường nhiều hơn trân trọng. Bị Lạc Hậu mặt Mạnh Thanh Hạ cũng đội theo đi lên, nàng hành động tuy rằng không thế nào phương tiện, Bạch Khởi bước chân cũng vẫn chưa cố tình thả chậm, nhưng Mạnh Thanh Hạ nửa chạy nửa đuổi mà cũng coi như đuổi theo, liền như vậy một khoảng cách Thế nhưng đã có chút thở hừng hổ. Vừa ra liều lớn, mạnh thanh hạ lúc này mới phát hiện A tu bọn họ đã đem Bạch Khởi mã dắt lại đây. Bạch Khởi những cái đó người hầu cùng các bộ hạ cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Xếp hàng dẫn ngựa, chuẩn bị xuất phát, dọc theo đường đi nhiều người như vậy sở cần thủy cùng đồ ăn cũng đã toàn bộ bị hảo. Bọn họ vừa thấy Bạch Khởi tới, vội cung kính về phía Bạch Khởi hành lễ, Bạch Khởi đại nhân. Bạch Khởi kia thất kiêu hỏa là người cương liệt bạch khởi còn không có ra tới phía trước này thất du quang tỏa sáng đen nhánh tuấn mã vẫn luôn ở vào nôn nóng cùng táo bạo trung, thẳng đến bạch khởi vừa hiện thân này thất kiêu ngạo hát mã mới thành thật thậm chí còn chân chó mà cọ tới rồi bạch khởi bên cạnh lập tức hóa thân vì dịu ngoan ngưỡng con giống nhau đối với này thất trước sau trở mặt so thời tiết còn vô thường chân chó hát mã mạnh thanh hạ tỏ vẻ khinh thường khẽ hừ một tiếng không ngờ tiêu hỏa thật giống như thông linh tính giống nhau Như có như không mà suy kia phát ra hử nhẹ tiểu nô lệ một tiếng, sau đó cái đôi vùng, không nghiêng không lệ, vừa vặn cho mạnh thanh hạ một cái không nhẹ không nặng cái tác, mạnh thanh hạ bị này thất trò đùa dai hát mã hoàng sợ, thực không cốt khí mà ngã ngồi trên mặt đất, chỉ một thoáng náo loạn cái đại mặt đỏ, tiêu hỏa tắc giống tiểu nhân đắc chi giống nhau suy suy từ trong lô mũi thở ra khi tới. Ha ha ha, tiêu hỏa, ngươi chính là thức anh Tuấn Ngựa Đực. Như thế nào cùng một bé gái tranh giành tình cảm đi lên. Chạm thực không khách khí mà cười lên tiếng, thẳng đến liên tình lình quét hắn liếc mắt một cái, chạm mới ho nhẹ một tiếng, khôi phục khởi nghiêm trang tới. Mạnh thanh hạ buồn bực mà suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ tới, bạch khởi là dã man người, ngay cả hắn mã đều so người khác muốn dã man. Ngay cả bạch khởi đều cười như không cười mà gợi lên khỏe môi, sâu thẳm mắt lam phúng cười quét mạnh thanh hạ liếc mắt một cái. Mạnh thanh hạ còn nhận kiêu hỏa cấp kia một cái tắt mà hơi hơi có chút choáng váng, người cũng đã bị bạch khởi dễ như trở bàn tay mà xách lên, ném tới rồi kiêu hỏa trên lưng, bạch khởi cũng không phải là cái gì thương hương tiếc ngọc người, mạnh thanh hạ bị hắn một ném, quả thực là đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa muốn ngã xuống lưng ngựa tới, nàng dưới thân kiêu hỏa là bất mãn, nhưng bởi vì bạch khởi chàng. Mạnh thanh hạ cuối cùng không bị này thất so khổng tức còn ngạo kiêu vài phần màu đen tuấn mã cấp ném xuống lưng ngựa đi. Phóng ta đi xuống. Phóng ta đi xuống. Giờ phút này mạnh thanh hạ cái bụng lạc tiêu hỏa trên lưng, đầu chiều hạ, bối chiều thượng, tứ chi cùng thân thể cao cao mà treo không. Tư thế này làm nàng khó chịu cực kỳ, tiêu cháy dực tính thậm chí làm nàng cảm thấy tùy thời sẽ bị ném tới trên mặt đất tao dẫm đạp mà chết. Lại thêm chi nàng thương thế chưa lành. Này phó hài tử thân thể vẫn suy yếu thật sự. Loại này nguy cơ cảm làm mạnh thanh hạ không trải qua cập dễ rùa lên. Ý đổ từ cao cao trên lưng ngựa xuống dưới. Chạm. Bạch Khởi phân phó một tiếng. Chính mình cũng lập tức mạnh thanh hạ phía sau xoay người lên ngựa. Bá đạo mà nùng liệt nam tính hơi thở làm mạnh thanh hạ có một cái chớp mắt thành thật. Nhưng tưởng tượng đến Bạch Khởi muốn cho nàng lấy như vậy tư thế trên lưng ngựa sóc nảy một đường. Mạnh thanh hạ sắc mặt liền một bạch. Lập tức lại một lần kịch liệt mà dây rủa lên. Xem ra ngươi tương đối thích bị buộc kiêu hỏa phía sau. Đối với ẩm ý đến không được mạnh thanh hạ, bạch khởi hơi hơi nhữ như mày, không nóng không lạnh mà ném xuống này một câu. Uy hiếp, tuyệt đối là uy hiếp. Mạnh thanh hạ quay hàm một cổ, còn là thành thành thật thật mà nhắm lại miệng, nhân sung huyết não, cả khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, bụng là ma sắt đến sắp sắp sinh đau, toàn bộ dạ dày bộ đều phải quay cuồng nôn mửa như vậy nhật tử muốn như thế nào quá đi xuống bạch khởi tựa như một con nguy hiểm lão hổ cao hứng có thể cứu nàng tánh mạng thậm chí vì nàng trị thương không cao hứng nàng liền chết như thế nào cũng không biết nàng hận không thể có thể trốn rất xa bỏ chạy rất xa người có hay không nghĩ tới ngươi chạy thoát trợ giúp ngươi chạy trốn người sẽ có cái gì kết cục bạch khởi tâm tình nhìn qua không tội nếu không ngày thường hắn là cực nhỏ phản ứng nàng mạnh thanh hạ ngẩn ra vẻ mặt tức giận hãy còn chưa rút đi bạch khởi lại đã là trào phúng cười cười dọc theo đường đi hảo đem ngươi không nên có ý niệm véo đi có lẽ ngươi còn có cơ hội nhìn thấy ngươi cái gọi là bằng hưu sau một mặt bằng hữu côn bạch mạnh thanh hạ cắn chặt răng thân xác biến hóa muôn vàn tiện đà cái miệng nhỏ hậm hực mà một liệt lấy lòng mà cười nói ta đã chịu giao hấn thượng một hồi là ta không đối hiện ta nhưng không có chút nào không nên có niệm tưởng Bạch Khởi. Nàng hiện thoạt nhìn so cửu còn muốn dịu ngoan ngoan ngoãn, rõ ràng so lúc trước tiêu hỏa còn muốn chân chó. Thấy nàng này phó dối trá bộ dáng, Bạch Khởi lúc này mới khinh miệt mà khinh thường mà hư lạnh một tiếng. Đây là cái có cá tính hài tử, tính tình thậm chí so người khác còn cố chấp một ít, gần cũng không biết từ nào học bắt đầu dối trá mà lấy lòng hán. Này phó sát mặt, còn không bằng lúc trước ngu xuẩn cố chấp dạng làm người xem đến hoán lại chút. Bạch Khởi tuy phần lớn thời điểm đối nàng chẳng quan tâm, nhưng kia không đại biểu, hắn không hiểu biết, nàng là cái gì tính cách. Phạm là nàng có thể an phận chút, đều có thể thế hắn tỉnh không ít sức lực. Bạch Khởi đại nhân, chúng ta nên xuất phát. Trạm khẽ thở dài, thật vất vả ngoan ngoãn hai ngày, cũng không biết cái nào tật xấu lại tái phát. Này tiểu nô lệ, cư nhiên lại khởi xướng tiểu hài tử tính tính tới, muốn mệnh là, nàng về điểm này tâm tư đều viết trên mặt, chạm xem nàng cũng thành thật. Lúc này mới hảo tâm mà mở miệng cứu mạnh thanh hạ một phen. Ân, Bạch khởi gật gật đầu, nhưng vẫn là đại phát tử bi mà bàn tay to một vớt thế mạnh thanh hạ thay đổi cái dáng ngồi. Mạnh thanh hạ tức khắc cảm thấy bị cứu vớt giống nhau, ngay cả hô hấp đều thông thuận không ít. Giờ phút này nàng cuối cùng lấy mông chiều hạ tư thế ngồi trên lưng ngựa, còn không đợi nàng phản ứng lại đây. Phía sau này hỉ nộ vô thường âm tình bất định nam nhân rốt cuộc quát khẽ một tiếng. Được đến mệnh lệnh, tiêu hỏa chợt về phía trước chạy như bay mà ra, mạnh thanh hạ thân mình. Chưa ngồi ổn, cả người đã nhân quán tính về phía sau ngã đi vào, hảo sau lưng dựa thượng hắn ngực, lúc này mới làm nàng miễn cưỡng ngồi ổn một ít, bạch khởi một bàn tay túm dây cương, một bàn tay đem này liền mã đều ngồi không xong vô dụng vật nhỏ cấp túm chính, hơi dùng sức, liền gắt gao hoác trụ nàng eo, cố định trong lòng ngực hắn. Theo bạch khởi xuất mã mà ra, Hắn phía sau chạm đám người cũng lập tức mã bất đỉnh để mà bọn họ phía sau đuổi tới. Thượng Y Gì là con sông vực nội, bình nguyên rộng lớn, vùng núi bằng phẳng, phong xanh lá mạ thụ, còn cùng với hồ nước con sông, tiêu hỏa tốc độ thực mạnh thanh hạ vẫn là có chút khẩn trương, không khỏi gắt gao mà túm chặt bạch khởi tay háo một chân, thân mình định đến thẳng tắp, có chút cứng đờ, cơ hồ muốn xúc bạch khởi trong lòng ngực mới cảm thấy chính mình sẽ không ngã xuống mà đi. Như vậy khi tầm mắt có thể đạt được chỗ phía trước đồi núi thượng đống nhiên xâm nhập một đạo mảnh khảnh thân ảnh đầu bạc tố bào khuôn mặt thanh tuấn bên cạnh người còn có mấy cái từ phó nâng hán hán chạm chỗ cao gió thổi khởi hắn vạ tháo cùng đầu bạc hắn vẫn nhắm mắt lại khuôn mặt thượng như cũ là ôn nhu an tính tươi cười mạnh thanh hạ không khỏi bị một màn này hấp dẫn ngước mắt nhìn lại là vi sinh hắn tựa hồ là cố ý tới vì bạch khởi thiên đưa vi sinh rõ ràng nhắm mắt lại lại giống như biết nàng chiều hắn xem qua đi giống nhau mỉm cười chiều nàng gật gật đầu bạch khởi cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ chỉ nhàn nhạt mà quét nơi xa vi sinh liếc mắt một cái dưới thân mã tốc thậm chí đều chưa từng giảm bớt nửa phần thẳng đến kia nói ôn nhu lại làm người cân nhắc không ra thân ảnh kia được xưng là thiên thần chi tử tuổi trẻ vũ sư hoàn toàn mà biến mất trong tầm mắt vi sinh cố ý tới đưa bạch khởi đoạn đường tự nhiên là vì biểu ngày ấy hướng bạch khởi nguyện trung thành thành ý Hai người cơ hồ liền một cái đối mặt cũng không đánh, một câu cũng chưa nói, nhưng trong đó thâm ý, lại là không cần nói cũng biết. Một cái là hạ hậu thị phú nổi danh tuổi trẻ vũ sư, một cái là lệnh mỗi một thượng vị giả đều không thể không vì này kiên kỵ bạch khởi. Không năm sáu chó ngáp phải rồi. Trải qua này trận lăn lộn, mạnh thanh hạ này phó tiểu thân thể thật ăn không tiêu như vậy thời gian dài lập tức sốc nảy, nhưng bạch khởi nhưng không quen nàng. Mạnh thanh hạ trải qua phía trước vài lần giáo hấn, cũng không chịu vắng giận, chỉ này phó hài tử thân thể làm nàng rất là đau đầu, nếu không phải dựa vào bạch khởi vòng nàng, nàng căn bản tiêu hỏa trên lưng ngồi không xong. Mông yên ngựa thượng đã trải qua thời gian dài ma sát, sắp sắp sinh đau, mạnh thanh hạ nhíu chặt mày, cắn răng. Chính là không cổ họng ra một tiếng tới. Phần 33 Đoàn người lật qua một ngọn núi, sắp phải rời khỏi y lạc địa giới dọc theo đường đi bạch khởi chỉ chạm vạng khi mới mệnh lệnh đại gia xuống ngựa hơi làm nghỉ ngơi tiến một ít thủy cùng lương thực vừa tiến vào chạm vạng đã không có thái dương bắn thẳng đến nhiệt độ không khí liền hàng đến cực kỳ bạch khởi người động tác nhanh nhẹn mà cản gió chỗ phát lên hỏa mạnh thanh hạ một chút mã liền nhảy tới rồi đóng lửa bên héo héo mà dựa trong một góc mặt không lên tiếng mà liền thủy găm lương khô bạch khởi tắc đang cùng chạm cùng liên đám người thấp giọng nói chút cái gì không để ý đến nàng Chạm vạng mặt trời lặn trôi đi đến đặc biệt ban ngày chậm rãi ngắn lại ban đêm càng ngày càng dài lâu bốn phía tìm hiểu địa hình người hầu trở về bẩm báo nơi này tựa hồ cũng không như thế nào thích hợp qua đêm quanh mình núi rừng chiếm đa số nơi đây lại quá mức bại lộ cực kỳ dễ dàng lọt vào ngày ngủ đêm ra xài lang hổ báo tập kích chạm sau khi nghe xong liền hướng bạch khởi hồi bẩm bạch khởi đại nhân thừa dịp sắc trời còn không có hoàn toàn đêm đen tới ta xem chúng ta vẫn là lại. Đi phía trước hành một chặng đường, phía trước không xa liền phải ra y đi lạc địa giới, ta nhớ rõ chúng ta tới khi, từng này phụ cận nhìn thấy một chỗ du mục mà sống tán dân bộ lạc, đến lúc đó chúng ta có thể nơi đó đặt chân nghỉ tạm một đêm. Bạch khởi hạ lệnh làm mọi người tiếp tục lên ngựa đi trước, vừa nghe lại phải về đến trên lưng ngựa, mạnh thanh hạ sắc mặt liền không được tốt nhìn, nhưng nơi này nhưng không có nàng nói chuyện phân chịu đựng toàn thân trên dưới xương cốt đều phải tan thành từng mảnh giống nhau sắc đau mạnh thanh hạ vô vô tay đem không có ăn xong lương khô dùng vải thô bao hảo nhét vào vạt áo gắt gao cau mày triệu bạch khởi đi qua bạch khởi vẫn là tùy tay đem nàng xách lên ném tới rồi trên lưng ngựa chính mình cũng từ mạnh thanh hạ phía sau xoay người xuống ngựa chỉ là lần này mạnh thanh hạ học ngoan không hề cùng bạch khởi làm âm ĩ chỉ cần nàng không náo bạch khởi tự nhiên có vẻ nhân tính rất nhiều Ít nhất là làm nàng êm đẹp mà ngồi trên lưng ngựa, cũng không có như thế nào khó xử nàng. Bạch Khởi quát khẽ một tiếng, mạnh thanh hạ có kinh nghiệm, vội vàng biết nghe lời phải mà túm chặt Bạch Khởi một bàn tay, ổn định chính mình thân hình, lúc này mới không tiêu hỏa chạy như bay mà ra khi lại đụng vào Bạch Khởi trên người, đâm cho chính mình đầu váng mắt hoa. Trong bóng đêm, hôm nay ánh trăng cũng không lớn chóng trẻo, phảng phất bị một tầng mây đen che đậy, chỉ loáng thoáng sương mù trung lộ ra một chút dư quan tới bị lạc nơi xa tinh tinh điểm điểm đúng là bọn họ lúc trước bỏ quên tiêu thừa đống lửa bên thay là hô hô nạn báo gào thét ban đêm gió lạnh đông lạnh đến quần áo đơn bạc mạnh thanh hạ thẳng run run nhưng nàng nhưng không kia can đảm xúc đến bạch khởi trong lòng ngực lấy hắn sưởi ấm vì thế cũng chỉ có thể mặc cho giống giao nhỏ giống nhau gió lạnh quát trên mặt nàng hai tử da thịt luôn là nụn mỏng một ít quản nàng chỉ là cái nô lệ nhưng ăn mặc chi phí thượng bạch khởi bệnh chưa từng bạc đãi nàng vì thế này gió lạnh cạo mặt thượng tác đau đến phá lệ rõ ràng thậm chí đau đến làm mạnh thanh hạ đều bất chấp chính mình trên ngung đau đớn theo kiêu hỏa vui vẻ giống nhau chạy như điên cuốn lên gió cắt bất kỳ nhiên tới nàng trong cổ họng sặc đến mạnh thanh hạ mãnh liệt mà ho khan cùng nhau tới nhưng bạch khởi khống chế xuống ngựa tốc như cũng một chút muốn thả chậm tốc độ cũng không có mạnh thanh hạ vẫn kịch liệt ho khan chung như vậy khi Trong thiên địa tối sầm lại, nguyên lai là mây đen đem ánh trăng hoàn toàn che đậy mặt sau, mạnh thanh hạ đối quanh mình hơi thở biến hóa hồn nhiên không biết, nhưng bạch khởi kia thâm thúy lánh lệ làm nhãn tình lại bỗng nhiên liếm khởi, phía sau giá mã cấp muốn ngã đuổi mà thượng chạm cùng liên kinh hô một tiếng cẩn thận, mà bạch khởi ánh mắt lại sớm đã lạnh xuống dưới, chỉ một thoáng như lưỡng đạo hàn muối tên giống nhau bắn ra, hán, khoanh lại dây cương tay không có buông ra nhưng ban đầu cố định trụ mạnh thanh hạ kia một bàn tay lại đã không biết khi nào thế nhưng nắm một viên ngọc thạch một thứ giao một tiếng phá không đánh vào trong bóng đêm trong bóng đêm theo bạch khởi đánh ra kia một viên ngọc thạch cơ hồ đồng thời truyền đến một tiếng thứ gì hăng hái rơi xuống đất chầm đủ bạch khởi những cái đó người hầu nhóm cũng đều sôi nổi rút ra chính mình vũ khí để phòng lên bọn họ đi trước tốc độ không giảm tựa hồ là muốn ném ra chút người nào nhưng mỗi một cái giá mã người Sắc mặt đều trầm xuống dưới, tựa như tùy thời chuẩn bị xuất kích hùng ưng. Mạnh thanh hạ liền tính lại hậu chi hậu giác cũng biết tình thế không đúng rồi, nàng không cấm hô hấp một bẩm, cũng khẩn trương lên, từ nàng đi vào nơi này, sớm đã đã trải qua quá nhiều sống chết trước mắt, nhưng giống hiện như vậy thân sinh trải qua ám sát phục kích tiết mục, vẫn là đầu một hồi. Mạnh thanh hạ so bất luận cái gì thời điểm đều phải khẩn trương một ít, túm bạch khởi tay háo tay cũng không cấm khẩn, khuôn mặt nhỏ bành đến gác gao. Đôi mắt trừng đến đại đại, cảnh giác mà thẳng lăng. Lăng nhìn chằm chằm phía trước, quả năng mắt nhìn năng lực so nơi này bất luận cái gì một người đều phải kém cỏi, căn bản cái gì đều nhìn không tới. Bạch khởi dưới thân mã tốc càng ngày càng, nhưng như vậy khẩn trương không khí lại không có tùy theo bị ném rớt, Mạnh Thanh Hạ cơ hồ có thể nhận thấy được, chính mình hô hấp đều phải đình trệ, trái tim đều thiếu chút nữa muốn từ trong miệng nhảy ra. Bất thời giờ quét mắt cơ hồ muốn đem chính mình tay áo đập vỡ vụn Mạnh Thanh Hạ, Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, đảo có chút giống trào phúng nàng, "Ngươi làm gì?" Mạnh Thanh Hạ vốn là chỗ độ cao khẩn trương trạng thái trung, Bạch Khởi vừa nói lời nói, quả thực đem nàng khiếp sợ, cơ hồ liền sắc mặt đều trắng, nàng bản năng thân mình run lên, còn là gắt gao cắn răng, không cho chính mình loạn hô lên thanh, nghe được Bạch Khởi hỏi chuyện, Mạnh Thanh Hạ cũng không trả lời, nhưng kia hơi hơi rung động tiểu thân thể không cần phải nói cũng biết nàng hiện có bao nhiêu sợ hãi, mạnh thanh hạ liền tính lại to gan lớn mật, nhưng nàng vẫn là sợ chết à. Hoảng cái gì? Bạch khởi thân sắc lạnh lùng, trong miệng tuy trách cứ nàng, còn là tùy ý nàng gắt gao tùn chính mình tay háo, không có đem nó rút ra, chỉ khe nhữ mày, không tiền đồ. Nàng thật là không hắn có tiền đồ à, hắn không sợ chết, nàng còn sợ đâu, nàng còn tưởng trở lại chính mình nên trở về địa phương, trong nhà còn có thân tộc còn có không biết nên cấp thành cái dạng gì lao ra từ đâu trạm bạch khởi tựa hồ muốn mở miệng hạ cái gì mệnh lệnh nhưng lời nói chưa xuất khẩu hắn sắc mặt liền bỗng nhiên lạnh lẽo lên băng lam nhãn mắt nháy mắt hiện lên một mạt sắc cơ ngay cả ngồi hắn phía trước mạnh thanh hạ đều cảm thấy một trận hàn ý phía sau lan tràn đống nhiên một trận phá tiếng gió âm triệu bạch khởi sở địa phương phi xuyên mà đến lần này mạnh thanh hạ phản ứng nhưng thật ra kia chi hăng hái chạy chung dưới tình huống còn có thể đuổi theo bạch khởi thân ảnh nhắm ngay. Hán mũi tên nhọn tự nhiên không giống tầm thường, trong đầu trong chấp nhoáng, mạnh thanh hạ cơ hồ dám chắc chắn, này mũi tên nhọn là nhắm chuẩn bạch khởi trái tim vị trí mà đến, này không chỉ là phúc ích, này quả thực là muốn bạch khởi mệnh. Nhưng hiện ngồi bạch khởi phía trước chính là nàng mạnh thanh hạ. Thịt ngươi tấm mục, kia mũi tên nhọn có thể hay không tốt bạch khởi mệnh nàng không biết nhưng bắn thủng nàng đầu muốn nàng mệnh là khẳng định mạnh thanh hạ cả kinh nàng không biết bạch khởi phải làm như thế nào ra ứng đối nhưng nàng hành động đã biểu lộ nàng phải làm như thế nào ra ứng đối mạnh thanh hạ thân mình lập tức theo bản năng mà muốn hướng một bên ngoài đi nàng thậm chí đều buông lỏng ra gắt gao túm bạch khởi tay háo tay tính toán té ngựa tránh đi này trí mạng một mũi tên nàng tha rằng té ngựa quăng ngã đoạn mấy cây xương cốt cũng không nghĩ chính mình chán bị một con mũi tên cấp sỏ xuyên qua Hướng hồ nàng vô tội nhường nào, kia mùi tên nhọn rõ ràng là hướng về phía bạch khởi đi, nàng vì cái gì phải cho bạch khởi đường tấm mục, bồi bạch khởi đi tìm chết. Đáng tiếc người định không bằng trời định, bạch khởi dưới tòa Kiêu hỏa chính là một con cực có linh tính hảo mã, nhận thấy được nguy hiểm rốt cuộc, Kiêu hỏa lại sao lại ngây ngốc mà tiếp tục đi phía trước hướng, nó một cái khẩn cấp như người, muốn thiên khai nguyên lai đường băng, nhân mã tốt quá, Kiêu hỏa thừa nhận thật lớn về phía trước hướng quán tính. Vó ngựa cùng bờ cắt thậm chí đều ma sát ra một ít hỏa hoa tới, đầy đất cắt đất cũng tùy theo đằng khởi không trung quét ra một mảnh hình. Qua tới, có thể tưởng tượng, mạnh thanh hạ lập tức sắc mặt có bao nhiêu khó coi, vốn định thiên thân nhảy ngựa mạnh thanh hạ bởi vì kiêu hỏa xuất kỳ bất ý đột nhiên biến chuyển phương hướng, đem nàng nguyên bản đã hướng một bên thiên đi thân mình ngạnh sinh sinh bị một cổ vô hình lực đạo cấp tốn trở về, thân mình sau này một phát, nguy cấp thời khác người sẽ bản năng về phía sau tìm kiếm chi lực điểm, giờ phút này Bạch Khởi chính là nàng chi lực điểm, Mạnh Thanh Hạ cuống quít trung lâm xe. Chạy không thân hai tay lập tức ôm lấy Bạch Khởi cổ, thân mình cũng bổ nhào vào Bạch Khởi trên người, Kiêu Hỏa tuy rằng lập tức chuyển biến phương hướng, nhưng kia mũi tên nhọn tốc độ quá, vẫn là không có thể hoàn toàn tránh đi. Phốc một tiếng, Mạnh Thanh Hạ tình tưởng nghe được ra chóc thịt bong thanh âm. Bởi vì Kiêu Hỏa duyên cớ, kia mũi tên đã lệch khỏi quỹ đạo yếu hại. Lực đạo không tính quá mạnh, còn là chó ngáp phải rồi, trực tiếp lọt vào đột nhiên bổ nhào vào bạch khởi trên người, chắn trước mặt hắn mạnh thanh hạ hưu phía sau lưng bả vai chỗ mạnh thanh hạ quả thực đều ngây dại, trước tiên thậm chí còn không có cảm giác được đau, nhưng thực nàng vẫn là hậu chi hậu giác mà thành tỉnh nhận thức đến một sự thật, nguyên bản muốn tránh khai mạnh thanh hạ, trời xui đất khiến mà vẫn là chung nuôi tên đau, ai sẽ tin tưởng cái này luôn là trò phiền toái tiểu nô lệ. Thế nhưng sẽ có như vậy xả thân tinh thần, không chút nghĩ ngợi mà bổ nhào vào bạch khởi đại nhân trước mặt thế bạch khởi đại nhân chặn mui tên. Nhưng trước mắt sự thật lại xác như thế, không chỉ có chạm đám người cảm thấy không thể tưởng tượng, ngay cả bạch khởi trong mắt đều nháy mắt hiện lên một mặt ngạc nhiên hơi giật mình, mùi máu tươi tự mạnh thanh hạ trên người lan tràn mở ra, bạch khởi ánh mắt có chút phức tạp, nhưng vẫn là lập tức khoanh lại mạnh thanh hạ eo, tiếp được nàng thoát lực trượt xuống thân mình. Giờ phút này bạch khởi sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, mở miệng cảnh cáo mạnh thanh hạ một câu, chống đỡ. Mạnh thanh hạ nơi nào còn có thể nghe được đi vào bạch khởi nói chút cái gì, nàng sắc mặt tái nhợt, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, tinh thần cũng có chút hoảng hốt lên, mơ mơ màng màng trùng, chỉ cảm thấy có một con bàn tay to gắt gao mà khoanh lại nàng, trước mặt tấm áp, trước mắt tôi sầm, nàng bị bạch khởi áo choàng bao lấy, hộ bạch cờ trong lòng ngực hô hấp gian tất cả đều là bạch khởi hương vị mạnh thanh hạ suy yếu đến nói không ra lời chỉ biết bạch khởi tay kính rất lớn đại đến làm nàng sinh đau nàng này phó vô dụng tiểu thân thể vô cùng có khả năng một không cẩn thận đã bị hắn bóp nát mạnh thanh hạ hồn nhiên không biết chính mình kia một cái chớp mắt hành động quả thực kinh tới rồi mọi người nhưng nàng căn bản không có kia chó má xả thân chắn bạch khởi trước mặt tinh thần nàng bản năng là muốn tránh nhưng như thế nào biến thành như vậy một cái kết quả thật là vận đen liên tục, này sát khí liên tục trong bóng đêm, bạch khởi sắc mặt âm trầm khó lường, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao. Bắn ra lúc trước kia chi mũi tên nhọn chủ nhân đại khái thấy bạch khởi vẫn êm đẹp mà ngồi trên lưng ngựa, vội lại có đệ nhị chỉ mũi tên nhọn từ trong bóng đêm phá không sát tới, bạch khởi nhíu nhíu mày, Túi đầu quét mắt trong lòng ngực kia vẻ mặt thống khổ chi xác, gắt gao cắn môi, sắc mặt tái nhợt tiểu ra hỏa, nhanh chóng quyết định, bạch khởi không có lại cùng kia muốn đoạt hắn cái mạng. Mũi tên nhọn ràng co, ốm mạnh thanh hạ trực tiếp từ chính chạy như bay tiêu hỏa trên lưng rơi xuống dưới. Trong lúc này, mạnh thanh hạ tuy rằng không thế nào thanh tỉnh, nhưng vẫn là bị hảo hảo mà hộ bạch khởi áo choàng cùng ngực chi gian, không có cảm thấy quá lớn lực đánh vào. Thấy bạch khởi té ngựa, chạm đám người cũng lập tức sôi nổi mà gìm ngựa xuống dưới, đuổi đi lên. Nhưng nói cũng kỳ quái, từ bạch khởi chờ đoàn người té ngựa về sau, kia liên tiếp không ngừng phục kích thế nhưng ngừng lại trong bóng đêm truyền đến vó ngựa xa lui thanh âm biết những cái đó phục kích người muốn lui lại liên tác lập tức dẫn người dục đem những cái đó âm hồn không tan ra hỏa xử lý sạch sẽ lại bị bạch khởi ngăn trở bạch khởi đại nhân liên khó hiểu nếu không còn lấy nhan sắc chẳng lẽ không phải khinh bọn họ không người đúng vậy bạch khởi đại nhân chúng ta vì cái gì không đưa bọn họ bắt lấy cũng đẹp nhìn đến đế là ai to gan lớn mật cũng dám đối ngài bất lợi chạm thêm thiếu kiên nhẫn Hán thần sắc cũng có chút lo lắng mà nhìn trọng trắng mắt khởi đại nhân trong lòng ngực kia bị thương tiểu nô lệ, lúc này chạm trong lòng không cấm cũng đối nàng có chút lau mắt mà nhìn, đương nhiên không hy vọng nàng liền như vậy đã chết, tổng nên vì nàng đòi lại chút công đạo. Bạch khởi nhìn mắt toàn bộ bên phải thân mình đều là huyết mạnh thanh hạ, hắn ánh mắt một ngừng, thần sắc phức tạp, nhưng ngay sau đó trong mắt tràn đầy lánh lệ tàn khốc, nhưng khỏe miệng lại làm giấy lên một mặt cười lạnh, a những cái đó sợ là phụ thân đại nhân phái tới thử ngươi ta người kia lạnh thấu xương bá đạo nam nhân bông dưng sâu kín gợi lên khoe môi tràn đầy khinh quần cùng ngã mạn duy độc nhìn không tới một chút ấm áp bạch khởi lời này vừa nói ra ngay cả vừa rồi còn gọi phải cho những cái đó tên bắn lén đả thương người ra hỏa nhan sắc nhìn xem chạm cùng liên đều đi theo trầm mặc nếu là như thế xem ra tự túng đại nhân tuy ngoài miệng không có truy cứu ngày ấy bản đồ việc còn là nổi lên lòng nghi ngờ Cho rằng bạch khởi đại nhân lúc này phó y y lạc tham gia thu tế, trên thực tế là đánh muốn khởi sướng chính biến phản loạn chủ ý, chẳng qua vừa lúc sự tình bại lộ mà thôi, tự túng đại nhân lòng nghi ngờ bạch. Khởi đại nhân lần này tiến đến, định quanh thân mai phục binh lực, này cử rõ ràng là thử bạch khởi đại nhân hư thật, trách không được, bạch khởi đại nhân một khi té ngựa lúc sau, những cái đó phục kích người ngược lại lui lại, nói vậy nếu là bọn họ vừa rồi có điều phản kháng. Chuyến này chính là có đi mà không có về. Phần 34 Bạch khởi đại nhân, chúng ta đây hiện nên như thế nào làm Trạm thần sắc lo lắng, trải qua này một phen chậm trễ, bọn họ đến đuổi tới điểm dừng chân mới là, nếu không này bị thương tiểu nô lệ sợ là muốn mất mạng, rốt cuộc bọn họ ra ngoài cửa, nhưng không giống hành quân đại chiến, còn tùy thân mang theo dược liệu cùng vui đi Vốn gì đi, mạnh thanh hạ chỉ là một giới nô lệ, đã chết cũng không có gì ghê gớm. Nhưng chạm trước mắt lại cho rằng, liền như vậy làm tiểu gia hỏa này đã chết, quái đáng tiếc. Bạch khởi cái gì cũng chưa nói, chỉ đem mạnh thanh hạ sau mũi tên vai rút đi, động tác thực, như vậy ít nhất có thể đại địa hạ thấp thống khổ. Nhưng tuy là như thế, vẫn là đem nguyên bản đau ngất xỉu đi mạnh thanh hạ lại cấp đau tỉnh, nàng chính là lại bình tĩnh một người. Lúc này đều không cấm đau đỏ hốc mắt, một trương thống khổ khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, tràn ngập oán giận mà nhìn bạch khởi nhưng giờ phút này nàng sớm đã đau đến nói không ra lời. Bạch Khởi không nóng không lạnh mà quét nàng liếc mắt một cái, như mi, ngươi còn không chết được, không chuẩn như vậy nhìn ta. Chạm một bên xem đến trận mắt há hốc mồm, Bạch Khởi đại nhân rõ ràng là chấn an kia vẻ mặt mê mang thậm chí có chút khủng hoảng tiểu nô lệ, nhưng nói ra lời nói lại một chút cũng không ôn nhu, thậm chí có chút phẫn nộ mà trách cứ nàng một tiếng, nào nguy hiểm hướng nào toảng, không muốn sống nữa. Lời này là mạnh thanh hạ ủy khuất, nàng chính là muốn sống mới muốn tránh A, chính là. Mạnh thanh hạ kia đáng thương hề hề ánh mắt sát xem đến bạch khởi có chút phiền lòng, này mạc danh nôn nóng khí hư đối với luôn luôn lạnh nhạt vô tình bạch khởi mà nói, là cực kỳ hiếm thấy. Hắn nhanh chóng đứng dậy, trầm khuôn mặt mệnh lệnh chẳng nói, ngươi đến xem nàng. Chạm sau khi nghe xong, chỉ có thể căng ra đầu thượng, rốt cuộc những người này, chỉ có hắn còn lược hiểu một ít ý hề thuật. Bạch khởi đại nhân lạnh lùng chú mục hạ, chạm cảm thấy áp lực cực đại, nhưng vẫn là không dám lơi lỏng, cẩn thận mà kiểm tra rồi mạnh thanh hạ miệng vết thương một phen, lại đơn giản thế nàng bước đầu cầm máu băng bó sau, lúc này mới lập tức hướng bạch khởi bẩm báo nói, bạch khởi đại nhân, may mà cũng không có thương cặp đứa nhỏ này yếu hại, nhưng trước mắt chúng ta vẫn là đuổi tới đặt chân địa phương mới hảo, nếu không đứa nhỏ này thương thế chỉ sợ cũng nếu không rượu, không ổn kia nàng có thể hay không chết. Bạch khởi nói cái gì cũng chưa nói, chỉ cả người lánh đến đáng sợ, một tay đem mạnh thanh hạ ôm lên, thả lại trên lưng ngựa, chính mình cũng tùy theo lên ngựa, mạnh thanh hạ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hát, lại một lần gắt gao mà dán lên hướng kia nói ấm áp ngực, bị hắn hộ với áo choàng dưới, miễn dư tàn sát bừa bãi gió cắt quấy nhiêu, giờ phút này nàng ngay cả hô hấp, đều tràn đầy đều là người nam nhân này nguy hiểm mà lại cường ngạnh hơi thở. Mã sóc này xúc động mạnh Thanh Hạ miệng vết thương, làm mạnh Thanh Hạ đau đến chỉ có thể cắn chặt chính mình phấn nộn môi. Bạch Khởi tuy sắc mặt lánh đến đáng sợ, nhưng vẫn là túi đầu nhìn nàng một cái, tùy tay đem áo choàng một góc lót vào mạnh Thanh Hạ mông phía dưới, làm cho nàng dễ chịu một ít. mạnh Thanh Hạ luôn luôn bình tĩnh, thậm chí to gan lớn mật, chỉ có nhắc tới đến chết, nàng cảm thấy thập phần không căm lòng, dựa Bạch Khởi trong lòng lược, mạnh Thanh Hạ sắc mặt tái nhợt, nghe Bạch Khởi cường mà vững vàng tim động chính mình lại nguy sớm tối mạnh thanh hạ vẻ mặt buồn bực, rất là suy yếu mà ai bạch khởi trên người nhỏ giọng mà nói thầm bạch khởi ta có thể hay không chết muốn chết không dễ dàng như vậy bạch khởi giữa mày nhăn được ngay dưới thân mã tốc cũng không cấm hảo có bạch khởi đem nàng hộ áo choàng dưới nếu không có như thế như vậy mã tốc tiêu tàn sát bừa bãi gió cắt chỉ sợ muốn cho nàng ăn không tiêu như thế nào rõ ràng là an ủi lời nói từ bạch khởi trong miệng nói ra tới tràn đầy đều là uy hiếp hương vị đâu quái lãnh quái đáng sợ nhưng được đến bạch khởi bảo đảm không biết vì sao mạnh thanh hạ vẫn là cảm thấy một trận tâm an mạnh thanh hạ này phó thân mình gần ăn không ít đau khổ giờ phút này là liền mí mắt đều không mở ra được tinh thần huệ vải. không năm tám ấm áp một chút thật vất vả tìm được rồi chạm trong miệng theo như lời có thể đặt chân nghỉ tạm tán dân bộ lạc sở dĩ xưng là tán dân bộ lạc chỉ vì cái này lấy du mục mà sống tiểu bộ lạc thường xuyên không có chỗ ở cố định nghe nói là từ phía bắc tới tổng cộng liền hai mươi mấy khẩu nhân ra bọn họ hẳn là trong chiến loạn di lưu thất lạc trung nguyên mảnh đất lưu dân không dựa vào bất luận cái gì cường đại thị tộc che chở chậm rãi trên mảnh đất này sinh dục con nối roi mới hình thành hiện giờ cái này hai mươi mấy khẩu người tán dân bộ lạc bạch khởi đoàn người tới thời điểm bọn họ nhìn thấy bạch khởi dưới trướng có nhiều người như vậy một đám còn đều mang theo vũ khí kỹ đều vẫn là cao đầu đại mã xem kia khi thế liền không giống như là người thường này đó cư trú nơi này tán dân quả thực muốn sợ hãi gần hoàng hà lưu vực thường có chiến loạn phát sinh bọn họ mỗi ngày đều trong lòng run sợ sợ bị ương cập hảo trạng một hồi khuyên căn mãi mới làm cho bọn họ hiểu biết bạch khởi đám người ý đồ đến kia tiểu bộ lạc lao tộc trưởng cũng là cái cực kỳ minh bạch lý lẽ người vội vàng làm rất nhiều lều chạy tới Thỉnh này đó tôn quý khách nhân nghỉ tạm, nghe nói bọn họ bên trong có người bị thương, này tiểu trong bộ lạc một ít phụ nhân cũng cực kỳ lòng nhiệt tình, vội vàng thiêu nước gấm cùng chuẩn bị sạch sẽ quần áo, chỉ tiếp, bọn họ bên trong cũng không có xẻ y hề thuật người. Mạnh thanh hạ sớm đạo ý thức mơ hồ, cả người khởi sướng nóng bỏng thiêu tới, nàng dựa bạch khởi trên người, tú khí mày nhăn đến gắt gao, ngay cả này nguyên bản tái nhợt khuôn mặt nhỏ, cũng phát ra bệnh trạng hồng tới. Trong miệng ưm cũng không biết hồ ngôn loạn ngự chút cái gì, chạm theo như lời hư một loại tình huống đã xảy ra, vốn dĩ mạnh thanh hạ sở chịu kia chi mui tên cũng không trung yếu hại, chỉ là gần nàng liên tiếp mà ra chạm huống, tình huống thân thể cũng không bằng từ trước, thật. Vất vả vũ khang thời điểm đem thân mình dưỡng hảo một ít, hiện lại trở nên nũng nịu, một chút thương không xử lý tốt, đều sẽ dẫn phát cảm nhiễm, tiện đà liền sẽ cả người nóng lên, làm không hảo là sẽ muốn mạng người. Mạnh Thanh Hạ thân mình như vậy năng, Bạch Khởi lập tức nhăn lại mi tới, ngay cả sắc mặt cũng âm trầm đến đáng sợ, hắn lập tức xoay người xuống ngựa, tự mình ôm Mạnh Thanh Hạ, Mạnh Thanh Hạ thậm chí đã mơ hồ đến ôm lấy hắn ngủ cổ đều làm không được, nàng đầu bò Bạch Khởi trên vai, nóng bỏng gương mặt dán Bạch Khởi phần cổ, nàng chỉ cảm thấy Bạch Khởi da thịt luôn là lạnh băng, có đi lên thoải mái cực kỳ. Đau cũng không biết có phải hay không bởi vì xuống ngựa thời điểm liên lụy đến nàng miệng vết thương. Mạnh thanh hạ kêu rên một tiếng, ngay cả bị bạch khởi ôm thân mình đều không an phận mà cung lên, xúc thành một đoàn, như vậy không an phận, sẽ chỉ làm thật vất vả mới không thế nào đổ máu miệng vết thương trọng bị kéo ra mà thôi. Bạch khởi lánh hạ mặt tới, mang theo mạnh thanh hạ hướng màn đi đến bước chân cũng càng thêm một ít, biên đi, còn biên lạnh lùng mà ném xuống một câu, chạm. Bị điểm đến tên chạm nhịn không được biến sắc, cả người dùng mình một cái. Lại vẫn là căng ra đầu dặn dò bên cạnh bộ hạ muốn chuẩn bị đồ vật Sau đó vẻ mặt thấy chết không sờn bộ dáng theo bạch khởi đi Ai làm nơi này chỉ còn lại có hắn một cái còn xem như lược hiểu ý nghĩa thuật đâu Lêu lớn nội còn tính ấm áp sạch sẽ Mạnh thanh hạ cả người là huyết Gây đến đáng sợ Cũng dơ đến đáng sợ Muốn đổi lại thường lui tới lúc này Bạch khởi mới sẽ không làm nàng Cứ như vậy cả người dơ hề hề mà nằm trên giường Nhưng lần này Bạch khởi không những không có so đo nàng cả người dơ hề hề huyết, thậm chí còn vì nàng nhiễm một thân huyết cũng hồn nhiên không ngờ, chỉ là lạnh mặt ngồi một bên, tự mình nhìn chạm vì mạnh thanh hạ trị liệu. Chạm chưa bao giờ giống hiện như vậy khẩn trương quá, hắn phụng dưỡng bạch khởi đại nhân cũng có chút năm đầu, vào sinh ra tử cũng chưa giống hiện như vậy đôi tay phát run quá, nhưng hiện bạch khởi đại nhân liền ngồi một bên, lạnh lùng mà nhìn hắn, sắc mặt không được tốt xem. Thậm chí cả người tản ra âm lãnh sắc khí, chạm cảm thấy một trận hàn ý sau lưng lan tràn, hắn chưa bao giờ gặp qua bạch khởi đại nhân phát như vậy đại tính tình quá, cho dù năm đó, bạch khởi đại nhân bị phụ thân hắn đem. Tuổi không lớn hắn ném tới rồi Vũ Khang chẳng quan tâm, cho dù hắn rất có khả năng tùy thời liền chết vào những cái đó không muốn thần phục một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đại thần trong tay thời điểm, bạch khởi đại nhân cũng chưa từng giống hiện như vậy phát lớn như vậy tính tình quá, phải biết rằng. Bạch khởi đại nhân tâm tư so bất luận kẻ nào đều phải giữ kín như bưng, cho dù hắn đầy tay máu tươi, lưới dao liếm huyết, đều có thể biểu hiện đến như vậy ưu nhã, làm người cân nhắc không ra. Giống như vậy còn chưa mở miệng đã thẩm thấu ra đến xương hàn ý cùng táo bạo tình hình, vẫn là đầu một hồi. Bởi vì một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nô lệ. Tuy rằng chạm cũng cảm thấy, tiểu gia hỏa này nếu là liền như vậy đã chết rất đáng tiếc, nhưng y đi theo bạch khởi đại nhân tính tình. Tuyệt đối không thể sẽ vì một cái không quan trọng gì nô lệ nổi giận. Bạch Khởi cứu tế cho thật lớn dưới áp lực, Trạm đã cố gắng chấn định, cũng vẫn là mồ hôi lạnh ứa ra, hắn đến cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, y lý thuật cũng không phải hắn am hiểu đồ vật, nhưng trước mắt nếu hắn ra một chút sai lầm, Trạm một chút cũng không nghi ngờ Bạch Khởi đại nhân có thể hay không muốn hắn bồi cái này anh dũng hộ chủ tiểu nô lệ cùng đi chết. Tuy rằng hắn cũng không chán ghét tiểu gia hỏa này, cần phải hắn bồi nàng cùng đi chết kia cũng không tránh khỏi thật quá đáng chút cứ như vậy cường đại áp lực dưới chạm đối đái mạnh thanh hạ thương thế nghiêm cẩn trình độ so phụng dưỡng chính mình mẹ ruột còn nghiêm túc nghiêm túc vài phần rốt cuộc run run rẩy rẩy mà thế mạnh thanh hạ thương thế hệ hảo sau một cái kết sau chạm thở phào nhẹ nhõm lau lau chính mình trên trán mồ hôi lạnh lui về phía sau vài bước hướng bạch khởi bầm báo bạch khởi đại nhân đứa nhỏ này thường đã xử lý qua cũng không vướng bận chính như ta lúc trước theo như lời kia mũi tên cũng không có băn chúng yếu hại, chỉ là thân thể nóng lên. Thứ chạm đối này cũng không có thể ra sức, bằng vào ký ức, chạm chỉ có thể nỗ lực vì đứa nhỏ này chuẩn bị một nồi đối nàng thương thế có chỗ lợi chén thuốc, nếu ngày mai nàng thiêu có thể lui xuống đi, nói vậy thương thế cũng không đủ lo lắng, nếu này sốt cao không lùi. Chạm nói những lời này thời điểm, đáy lòng đều nhịn không được lộp bộp run lên, thầm hực mà dương mắt trộm quan sát bạch khởi đại nhân sắc mặt, Chỉ thấy bạch khởi trên mặt chấm xuống, nhưng vẫn là ngự khí bình tĩnh, cũng không có đem này đoàn hỏa khí giải đến vô tội chạm trên người. Người đi ra ngoài đi, làm người đem nước ấm mang tiến vào. Hôm nay các ngươi cũng đều mệt mỏi, phân phó đi xuống, làm cho bọn họ đều hảo hảo nghỉ ngơi, đừng bị thương thân mình, chậm trễ hành trình. Chẳng nghe vậy, lập tức như được đại xá, chạy trốn so con thỏ còn. Hắn sợ hôm nay Bạch Khởi Đại Nhân có thể hay không vì một cái nho nhỏ nô lệ thái độ khắc thường tiện đà vận đen đem lạc hắn vô tội chạm trên người. Hảo Bạch Khởi Đại Nhân trước sau là Bạch Khởi Đại Nhân, công tư phân minh, thông dong công chính. Nhưng dù vậy, vừa rồi trong chướng, kia đoạn thời gian, đối chạm mà nói, vẫn là trong cuộc đời khủng bố một đoạn đã trải qua. Này một đêm mạnh thanh hạ đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình cư nhiên trời xuôi đất khiến mà được đến trên đời này mỗi người tưởng cũng không dám tưởng hào đãi ngộ. Nàng thương thế tuy rằng bị chạm xử lý qua, nhưng cả người vẫn suốt cao chưa lui, thân thể suy yếu thật sự, thậm chí liền uống dược lực khí cũng không có, mơ mơ màng màng bên trong. Nàng cảm thấy có người đem nàng từ trên giường đỡ lên, động tác thực nhẹ, uy nàng vài lần chén thuốc, nhưng nàng chính là chết sống không mở. Miệng, cho dù mở miệng, cũng không thành thành thật thật nuốt đi xuống, rốt cuộc. Nàng này không phối hợp hành vi mất đi hắn khó được ôn nhu đối đãi, nàng cái mũi bị người nắm, mất đi không khí, nàng bản năng trương miệng muốn hô hấp, như vậy khi, một muỗng to chén thuốc nhân cơ hội rót tiến vào, sặc đến mạnh thanh hạ kịch liệt ho khăn lên, rốt cuộc bực bội mà tỉnh lại, nàng đại khái có chút sốt mơ hồ, tính tình cũng là trước nay chưa từng có đại, hôn đảng. Là ai, vì cái gì đối với ta như vậy? Hôn đảng bạch khởi sâu thẳm mắt lam bỗng nhiên liễm khởi một đạo nguy hiểm ánh sáng tới nhưng khó có thể che giấu thấy nàng tỉnh lại trong nháy mắt kia căng chặt thần sắc có điều thả lỏng mạnh thanh hạ vừa mới mang đến đau nhưng mở mắt ra liền đối với thượng như vậy một đôi làm nàng nằm mơ đều quên không được mắt lam giờ phút này nàng cũng chính dựa bạch khởi trên người bên cạnh có trà lau quá vắt khô khăn lông toàn bộ lều lớn trừ bỏ hai người bọn họ cũng không người khác lại là bạch khởi tự mình hầu hạ nàng Mạnh thanh hạ vô tội mà chớp chớp mắt, vừa mới kia khí thế cũng nháy mắt héo, bạch, bạch khởi. Thấy nàng này phó lập tức xoay thái độ bộ dáng, bạch khởi cười như không cười mà gợi lên khoẻ môi, cười lạnh một tiếng, không phải hôn đảng. Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Mạnh thanh hạ rụt rụt đầu, tức khắc cảm thấy một cổ vị khuất cảm rời non lấp biển mà đến, vì cái gì bị thương luôn là nàng. Ba lần bốn lượt chạy trốn không thành, vì hắn bị thương, thế nhưng còn muốn xem hắn sát mặt. Vốn tưởng rằng Bạch Khởi đại khái sẽ không cho nàng sắc mặt tốt xem, nhưng lệnh Mạnh Thanh Hạ ngoài ý muốn là, Bạch Khởi thế nhưng căn bản không cùng nàng truy cứu vừa rồi hầu ngôn loạn ngữ việc, hắn vẫn một tay đoan chính nàng thân thể, một tay đem kia chua sót nồng đậm nước canh đưa tới miệng nàng biên, có chút bá đạo mà mệnh lệnh nói, "Há mồm, uống." Ta Mạnh Thanh Hạ lập tức nhíu mày, nơi này y y thuật lạc hậu không nói, chén thuốc còn một bộ so một bộ chua sót. Không đợi Mạnh Thanh Hạ cự tuyệt, Bạch Khởi đã một tay đem kia nước canh rót đi vào, Mạnh Thanh Hạ sắc mặt đại biến, rất có chút phẫn nộ, nhưng Bạch Khởi nhìn gần dưới, nàng không dám nổ ra, đành phải thành thành thật thật mà nuốt đi xuống. Giờ phút này Mạnh Thanh Hạ trong lòng ủy khuất cảm nung liệt, nàng miệng vết thương còn đau thật sự, động nhất động liền sẽ liên lụy đến miệng vết thương, vết thương cũ chưa lành, lại thêm thương, nàng liền không nên thế Bạch Khởi ăn này xui xẻo một mũi tên nên làm bạch khởi chính mình cũng ha ha xem này ghê tẩm nước canh mới hảo phần 35 thấy đứa nhỏ này đầy bụng ủy khuất lại giận mà không dám nói gì bộ dáng bạch khởi đem nàng thả trở về ngự khí lại trầm thấp dễ nghe là mạnh thanh hạ chưa bao giờ nghe qua hòa hoãn hắn hình như là vì vừa rồi rót nàng ăn canh dược một chuyện mà giải thích này có thể chút làm ngươi này một thân tật xấu hảo ta bên người không cần luôn là bị thương người mạnh thanh hạ sửng sốt Không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt, cũng không biết có phải hay không thân là sủng vật nhanh nhạy khíu giác chi cố, nàng con rất sẽ thuận can thượng bò, thấy Bạch Khởi ngự khi ôn nhu một ít, nàng thế nhưng ngược lại lớn mật một ít, trong miệng oán giận nói, nhưng luôn là bị thương cũng không phải ta nguyện ý, cùng bên cạnh ngươi mới lao bị thương, hôm nay cũng là vì ngươi, sẽ không lại có lần sau. Bạch Khởi đống nhiên mở miệng, nghe được Mạnh Thanh hạ ngẩn ra, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn giống như không nghe minh bạch giống nhau đây là có ý tứ gì nay tự cao tự đại dã man người cũng sẽ thừa nhận là hắn sai lầm mới liên lụy nàng bị thương bạch khởi quét nàng liếc mắt một cái vừa tức giận vừa buồn cười tính nhắm lại ngươi đôi mắt còn có miệng bởi vì mạnh thanh hạ duyên cớ bạch khởi đám người không thể không chậm trễ hành trình hảo bạch khởi vừa đe dọa vừa dụ dỗ cái này Hướng này cũng không như thế nào thành thật tiểu nô lệ thập phần phối hợp chạm đối nàng trị liệu, thiêu lui kia hết thể đều dễ làm, chỉ cần thoáng chú ý điểm, còn không đến mức muốn nàng mệnh. Hai ngày này mạnh thanh hạ đều không xuống giường được, thật vất vả tốt một chút, nàng đã hận không thể có thể lập tức xuống giường hoạt động hoạt động gân cốt, này liên tiếp vận đen nhưng thật ra làm nàng đối giường kia địa phương sinh ra sợ hãi cảm, vừa ra chuyện gì, nàng chuẩn đến nằm thượng một thời gian, liền nói gần. Nàng có thể tung tăng nhảy nhót mà bên ngoài hoạt động nhật tử cũng thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay mạnh thanh hạ thân mình thật vất vả hảo một ít, thừa dịp bạch khởi lại không, trong lòng liền lại có chút ngao ngoe dục dịch, vừa định xuống giường ra bên ngoài đi, mạnh liền bị người sốc lên, vừa thấy lại là có vài thiên không thấy A tu cùng A quan, mạnh thanh hạ thần sắc cứng lại, khuôn mặt nhỏ liền có chút suy sụp xuống dưới. A tu cùng A quan vừa thấy mạnh thanh hạ biểu tình không đúng, Cũng biết là trước một thời gian chính mình đối nàng thật là quá hung, làm nàng lòng còn sợ hãi. Này hai huynh đệ có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, đem bưng tới nước canh thả án thượng. Từ ngày ấy mạnh thanh hạ chung mũi tên một chuyện sau. Này hai huynh đệ quả thực là đối mạnh thanh hạ xem với con mắt khác. Này sẽ đối mạnh thanh hạ thái độ cũng là một 180 độ đại chuyển biến. Ngươi có phải hay không còn sinh chúng ta huynh đệ khí? Kỳ thật chúng ta trước kia không biết nguyên lai like ngươi cũng là cái anh dũng hảo hán. Chúng ta còn tưởng rằng, ngươi chỉ là cái cả ngày chỉ biết cấp bạch khởi đại nhân chọc phiền toái phiền toái tinh. A quan sau khi nghe xong, lập tức phụ hòa A tu, đúng vậy đúng vậy, ngươi thật đúng là ghê gớm, tuổi không lớn, chính là chúng ta ai cũng không nghĩ tới ngươi sẽ vì bạch khởi đại nhân mà xả thân. Nghe nói trước hai ngày ngươi ở vào nguy hiểm bên trong, chúng ta cũng vì ngươi đổ mồ hôi. Này hai cái tuổi trẻ thiếu niên tính tình thẳng thán, chán ghét một người. Tất cả ngày không có sắc mặt tốt tương đãi, một khi đối một người thay đổi ấn tượng, cũng sẽ thành khẩn biểu đạt chính mình đối nàng thái độ chuyển biến. A tu A quan lời này nói được mạnh thanh hạ đầy bụng buồn bực, khá vậy không hảo nói thẳng, nàng nơi nào là cái gì anh dũng hảo hán, vì bạch khởi mà xả thân. Nàng phản ứng đầu tiên rõ ràng là muốn tránh khai nguy hiểm bảo toàn tự thân, chỉ là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới tiêu hỏa thế nhưng sẽ đột nhiên thay đổi phương hướng, bởi vì quan tính. Nàng mới nhào hướng này xui xẻo thiếu chút nữa muốn nàng mệnh đổ vợ. Thấy A tu cùng A quan thái độ đột nhiên chuyển biến, mạnh thanh hạ cũng cực sẽ rửa bậc thang mà leo xuống, nàng hơi làm trầm âm, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, ơn, qua đi sự liền tính, nhưng các ngươi lúc này tới, nên không phải là bạch khởi. Đại nhân cho các ngươi tới nhìn ta đi. Mạnh thanh hạ vẻ mặt khổ tương chọc cười A tu cùng A quan, bọn họ giống như liếc mắt một cái liền xem thấu cái này tiểu nô lệ tâm tư giống nhau. Bạch Khởi Đại Nhân phân phó, ngươi thương nếu muốn muốn, cũng nên hoạt động hoạt động, ngươi nghĩ ra đi đi một chút cũng có thể, nhưng là trước hết cần đem dược cấp uống lên. Bạch Khởi Đại Nhân lệnh chúng ta nhìn ngươi, còn không phải bởi vì ngươi ba ngày hai đầu liền phải bị thương. Vạn nhất chậm trễ nữa hành trình, chúng ta đây nhưng phiền phải lớn. A tu cùng A quan tuy đối mạnh thanh hạ sinh vài phần bội phục chi tâm, nhưng Bạch Khởi Đại Nhân lời nói rốt cuộc vẫn là hạng nhất đại sự, nhìn dáng vẻ. Bọn họ việc này thượng cũng sẽ không hướng Mạnh Thanh Hạ phóng thủy. Mạnh Thanh Hạ vẻ mặt khổ tướng, nhưng vẫn là a tu cùng a quan giám thị hạ, tao mày đem kia chén dược cấp rót đi vào, tuy rằng Bạch Khởi ngang ngược thủ đoạn hạ, nàng đã bị rót rất nhiều lần, nhưng chính mình đối chính mình xuống tay, trước sau là một kiện tàn nhẫn sự, cố nén, Mạnh Thanh Hạ mới không làm chính mình nổ ra. Cuối cùng làm nàng ngoan ngoãn uống thuốc, a tu cùng a quan mới cho phép Mạnh Thanh Hạ đi ra màn thông thả mà nơi nơi đi một chút. Thừa dịp còn chưa bắt đầu mùa đông, cái này trong bộ lạc người đều khắp nơi tìm kiếm thích hợp qua mùa đông địa phương. Tráng niên người ngẫu nhiên sẽ khắp nơi săn thú, vì sắp muốn vượt qua dài lâu mùa đông làm chuẩn bị. Phụ nhân cùng bọn nhỏ tất vội vàng may vá mùa đông quần áo. Như vậy tiểu bộ lạc rời xa chiến loạn cùng tranh đấu, mỗi người trên mặt đều tràn đầy tương hoa hơi thở. Bọn họ đái nhân cũng cực kỳ hiếu hảo nhiệt tình. Trạng vạng sắc trời thập phần mỹ lệ, dạng mây đỏ đầy trời. Mặt trời lặn ánh chiều tà tản mát ra kim sắc quang mang, trong bộ lạc đã vì bữa tối phát lên pháo hoa, cách đó không xa. Trong bộ lạc người trẻ tuổi cùng lao nhân khó được mà đều dừng một ngày công tác chẳng phân biệt tôn ti mà ngồi vây quanh cùng nhau đàm luận chút cái gì. Cái này tán dân bộ lạc, tựa hồ chính vì sắp muốn gặp phải mùa đông mà phát sầu, mà vì cảm tạ bọn họ đã nhiều ngày chiêu đái, bạch khởi hào phóng mà hứa hẹn bọn họ. Không ít làm bọn hắn không chút suy nghĩ quá che chở bao gồm đại lượng dê bỏ cùng đồ ăn, qua mùa đông vật tư, thậm chí cho phép bọn họ tiếp tục nam rời đến vụ khang địa giới, hắn sẽ cấp cho bọn họ nhiều che chở. Bọn họ thoạt nhìn đối bạch khởi lai lịch thập phần tò mò, rốt cuộc giống bạch khởi như vậy nhất cử nhất động đều nội liễm không thể bỏ qua tôn quý khí độ người, vừa thấy liền không phải người thường, quản hắn biểu hiện đến thập phần hòa ái, nhưng kia trong xương cốt cụ bị huy nghiêm cùng vương giả khí độ, Vẫn làm cho bọn họ không lớn dám trước mặt hắn quá mức làm cản, huống chi, nơi này tuổi trẻ bọn nữ tử, căn bản chưa từng nhìn thấy có người có thể so được với hắn như vậy anh Tuấn Dung mạo cùng. Đĩnh bạc dáng người, mỗi khi bạch khởi ánh mắt như có như không mà tự những cái đó tuổi trẻ thiếu nữ khuôn mặt đã qua, đều sẽ khiến cho không tồi hiệu quả, lệnh này đó mặt đỏ thai hồng các thiếu nữ trở nên thêm câu nệ, mà bạch khởi lại hiển nhiên đối này đó làm như không thấy. Có lẽ là căn bản thấy nhiều không trách. Mà Bạch Khởi Thoạt nhìn lại thập phần thân dân, cùng bọn họ đối thoại khi, trên mặt hắn trước sau ngậm thập phần ôn hòa ưu nhã đạm cười, hắn vốn là sinh một chương khinh thế hoặc nhân tối gia, ngay cả Mạnh Thanh Hạ đều không thể không thừa nhận, hắn là anh tuấn, cơ hồ mỗi một bút, đều như là thiên thần không thể bắt bẻ điều khắc tác phẩm. Hắn ngũ quan thâm thúy, đặc biệt là kia một đôi ngậm đạm cười mắt lam, tựa như một đóa nguy hiểm mà lại mê hoặc nhân tâm anh túc tràn ngập lừa gạt tính, chỉ sợ cũng chỉ có này đó chất phát nhân tài sẽ bị hắn cấp lừa gạt, hắn giờ phút này thoạt nhìn là cỡ nào phong độ nhẹ nhàng, tuấn mỹ ưu nhã, mà trên thực tế, bạch khởi cũng không phải là cái gì người tốt, hắn lanh khóc vô tình, sát phạt quả quyết, căn bản chính là cái sinh một đôi làm nhãn tình ác quỷ. Xem ra đùa bỡn chính trị người, quả nhiên là không gì làm không được. Đại khái là mạnh thanh hạ ánh mắt quá mức nóng rực. Bạch Khởi rốt cuộc chiều nàng nhìn lại đây, hắn mắt làm hơi liễm, sau đó cười như không cười mà gợi lên khoẻ môi, mở miệng phân phó bên cạnh người hầu, làm nàng lại đây. không không phòng ngừa chú đáo. Mạnh Thanh Hạ làm người đưa tới Bạch Khởi bên người ngồi xuống, viễn cổ ngôn ngữ bác đại tinh thâm. Mạnh Thanh Hạ từ trước là khảo cổ phương diện chuyên gia, theo lý thuyết đối phương diện này hẳn là có chút nghiên cứu, nhưng hôm nay thật tới địa phương quỷ quái này, mới biết được cái gì là vô chi. Nàng đối nơi này hết thảy đều biết được quá ít, đời sau đối tiền sử hết thảy là biết chi rất ít, cũng chính là gần, nàng mới có thể miễn cưỡng lấy kia đông cưng cắn tự cùng bạch khởi đám người câu. Thông, giờ phút này bạch khởi cùng cái này tiểu trong bộ lạc người đối thoại, mạnh thanh hạ là một câu cũng nghe không hiểu, bọn họ theo như lời, thậm chí không phải hoàng hà lưu vực vùng thị tộc bộ lạc sở thông dụng tiếng phổ thông, rốt cuộc này chi tán dân bộ lạc, là từ phương bắc lưu lạc di chuyển mà đến. Nói vẫn là phương Bắc Du mục bộ lạc theo như lời ngôn ngữ, Bạch Khởi cùng bọn họ đối thoại khi, nói cũng đúng là loại này nàng liền nghe cũng chưa nghe qua ngôn ngữ. Mạnh thanh hạ ngơ ngẩn mà nhìn Bạch Khởi trong miệng lưu sướng giảng ngoại tộc ngôn ngữ, trong đầu lại không tự giác mà nhảy ra một ý niệm, một người càng là bác học, càng là thoạt nhìn không gì làm không được, liền càng sẽ chọc người nghi kỵ hắn dụng tâm, nhưng có lẽ, như vậy nghi kỵ, cũng hoàn toàn không oan uổng hắn hắn vốn di chính là dã tâm bừng bừng cũng chưa bao giờ từng ý đồ che giấu chính mình dã tâm người nam nhân này quá mức đáng sợ không phải bởi vì hắn thủ đoạn giống bao táp giống nhau sấm rền gió cuốn làm người không thể ngăn cản vừa lúc là bởi vì hắn thái độ chưa bao giờ cấp không táo ưu nhã đến ai cũng không biết hắn khi nào sẽ lộ ra lánh khốc vô tình răng nanh mạnh thanh hạ này phó luôn là ngơ ngác mà nhìn chằm chằm bạch khởi sườn mặt xem bộ dáng dứt lấy mọi người chê cười Bọn họ lực chú ý đông nhiên tập trung trên người nàng, dùng kia mạnh thanh hạ nghe không hiểu ngôn ngữ đối bạch khởi nói chút cái gì, bạch khởi cũng cười, đáp lại vài câu lời khách sáo, sau đó gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mạnh thanh hạ một câu cũng nghe không hiểu, nhưng tổng cảm thấy bọn họ cười như không cười biểu tình còn có bạch khởi tươi cười đều chán ghét cực kỳ, mặc danh mà, mạnh thanh hạ khuôn mặt nhỏ soát địa đỏ lên, dường như chính mình làm cái gì tội ác tẩy trời sự bị người bắt vừa vặn giống nhau, nàng trướng mặt. Rồi lại không kia lá gan cùng bạch khởi hồi nháo, đành phải banh khuôn mặt nhỏ, có chút do dự, nhưng vẫn là nhịn không được tún túm bạch khởi tay háo, ngẩng đầu lên xem hắn, bọn họ nói cái. Gì? Bạch khởi nhìn nàng một cái, chỉ không chút để ý mà gợi lên khoẻ môi, đáp lại nàng nói, ngươi thân mình khó được hảo một ít, có thể xuống giường đi lại, bọn họ đều thế ngươi cao hứng. Chỉ là như vậy. Mạnh thanh hạ mặt lộ vẻ nghi ngờ. Hiển nhiên không lớn tin tưởng Bạch Khởi lời nói, chính là bàng quan trạm đều nhịn không được dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh tới, dám như vậy trắng trợn táo bạo mà nghi ngờ Bạch Khởi đại nhân theo như lời lời nói, này không sợ chết tiểu nô lệ vẫn là cái thứ nhất. Trời biết nàng bành kia trương thật vất vả mới khôi phục vài phần huyết sắc non nớt gương mặt, bày ra như vậy một độ nghi thần nghi quỷ biểu tình nên có bao nhiêu buồn cười. Bạch Khởi tâm tình thoạt nhìn không tồi, cũng không có so đo nàng vô lễ thậm chí phá lệ mà nhẫn mại tính tình trả lời nàng vấn đề. Phải biết rằng, từ trước bạch khởi chính là cực nhỏ phản ứng nàng vấn đề, thậm chí liền mạnh thanh hạ như vậy lời nói không nhiều lắm người. Bạch khởi này, còn thường xuyên được đến bị mệnh lệnh yêu cầu nàng câm miệng đáy ngộ. Ta đã hướng bọn họ cáo từ, thuyết minh ngày mai sáng sớm liền muốn nhích người rời đi quyết định, vì cho chúng ta tiệc tiễn biệt. Này đó, thiện lương dân chăn nuôi cho chúng ta chuẩn bị một ít sự vật. Đồ ăn Mạnh thanh hạ ngây người ngẩn ngơ, trong bụng liền đúng lúc mà truyền đến đói khát cảm, thập phần không tiền đồ mà đem lực chú ý toàn thả này hai chữ mặt trên, như là muốn sắc minh bạch khởi lời nói không giả, không bao lâu, này tiểu trong bộ lạc phụ nhân quả nhiên đem đồ ăn mang theo đi lên, vì khoản đãi vị này đường xa mà đến khách quý, này đó dân chăn nuôi thập phần hào phóng mà giết nguyên bản muốn lưu trữ qua mùa đồng dương, thậm chí còn dùng một lần giết vài đầu, hỏa thượng nướng quá thịt dê mùi hương đại thật xa mà cũng đã phiêu lại đây nướng ra thịt du thậm chí còn tư tư mà thịt dê tầng ngoài lăn lộn bạo phá tư tư thanh càng lớn kia mùi hương cũng liền càng dày đặc phải biết rằng này mấy dê đầu đàn đối với một cái chỉ có hai mươi mấy khẩu người bộ lạc tới nói đã là một bút không nhỏ tài sản bọn họ này cử đủ để biểu hiện chính mình đối với bạch khởi hoang nên cùng người ở đây có bao nhiêu nhiệt tình hiếu khách nay đó những mục dân tự do tự quán Quy củ cũng không nhiều như vậy, thịt dê vừa lên, chẳng phân biệt la hấu, chẳng phân biệt tôn thi, liền tất cả đều sống tới. Đặc biệt là này trong bộ lạc Tiểu Hải Tử, bọn họ chính là lấy vị này đường xa mà đến tôn quý khách nhân phúc mới có cơ hội ăn đến các đại nhân dê nướng nguyên con. Những mục dân ăn pháp cũng đều rất đơn giản, nhân thủ một cái trùy thủ liền có thể trực tiếp từ nướng dương trên người thiết hạ thịt tới nhắm rượu uống. Kia thịt dê không có bôi ướp bất luận cái gì gia vị. Nhưng nướng đến thập phần tiêu thụ, nghe kia khí vị, liền đã làm người trong bụng tiếng chống đại tác phẩm, người hầu đem trà lau sạch sẽ đồng thao trùy thủ phụng cho Bạch Khởi, bởi vì Bạch Khởi chẳng, nơi này những mục dân tựa hồ vẫn là so ngày thường muốn câu nệ một ít, những cái đó tuổi trẻ thượng tiểu hài tử là bị tông cổ tới rồi một khát chô ăn cơm đi, Bạch Khởi cười, cười cười, dẫn đầu kính bọn họ một chén rượu, tỏ vẻ này hai ngày thu lưu. Cảm tạ này đó những mục dân tựa hồ mới có chút phong đến mở ra nhiệt tình mà mời bạch khởi đám người cùng bọn họ cùng hưởng dụng này nướng đến cực kỳ mỹ vị thịt dê phần ba mươi sáu mỗi người đều cầm một phen cắt thịt dùng tiểu truy thủ duy độc mạnh thanh hạ không có nhìn mọi người không so đo dầu mỡ cũng không so đo vẫn mạo du phao nóng bỏng tay cùng truy thủ cùng sử dụng ăn đến đầy miệng du quang bộ dáng lại ngửi kia thịt nướng tản mát ra mùi hương mạnh thanh hạ có chút kiềm chế không được Nhưng nàng tổng cảm thấy, chính mình vô luận như thế nào là làm không được mở miệng hướng bạch khởi thảo muốn đồ ăn sự, có hảo tâm hài tử thấy mạnh thanh hạ rơi xuống đơn, mỗi người đều có trùy thủ, mỗi người đều có thịt ăn, chỉ có nàng không có, liền hào phóng mà cho nàng đệ một phen trùy thủ tới, kia trùy thủ một đoạn còn cắm một khối vừa mới từ nướng dương trên người cắt bỏ thịt khối, thật lớn một khối, cũng đủ mạnh thanh hạ lấp đầy bụng, mạnh thanh hạ sắc mặt vui vẻ. Thậm chí bất chấp đi nhìn đến đế là ai hảo tâm mà cứu vớt nàng, tiếp nhận này khối thịt liền thấu thượng miệng muốn mồm to cắn đi xuống. Nàng thật đói chịu không được, liền miệng đều đạm được mất đi vị giác. Trong khoảng thời gian này, nàng luôn là cùng ghê tởm chén thuốc làm bạn, chính là thức ăn, cũng luôn là những cái đó khô cằn lương khô. Nhưng lệnh mạnh thanh hạ không nghĩ tới là, này một ngụm thịt còn không có rơi vào trong miệng, mở ra cái miệng nhỏ đã bị người nắm hẳn dưới, chưng cũng không phải. Bế cũng không phải, kia muốn tới miệng thịt liền như vậy ngừng cửa, có thể xem chi mà không thể thực chi. Mạnh thanh hạ lập tức nhăn lại mi tới, trong mắt cũng có chút bỗng nhiên bị người bắt một chậu nước lạnh tức giận, bạch khởi u mắt thâm thúy, giờ phút này lại mãn hàm thâm ý mà quét nàng liếc mắt một cái, buông lỏng ra nắm mạnh thanh hạ hàm dưới tay, nhàn nhạt mà ném xuống một câu, này không phải ngươi nên ăn. Phảng phất xét đánh giữa trời quang. Mạnh thanh hạ lần đầu tiên bởi vì đồ ăn mà cảm thấy đã chịu như vậy đại đả kích, không cấm cũng đi theo suy sụp hạ mặt tới, mà nàng trong tay trùy thủ cùng thịt từ lâu bị bạch khởi người hầu cấp thu đi rồi, tùy theo mà đến, là kia mạnh thanh hạ lại quen thuộc bất quá. Chén thuốc. Nhưng tương so dưới, bạch khởi đã xem như phá lệ khai ân mà làm người cho nàng lộng chén sữa dê cháo tới no bụng, nhưng này hết thệ cùng kia chính mạo mùi hương rượu thì so sánh với, thật là quá tàn nhẫn. Vì cái gì? Mạnh thanh hạ quả thực là ngây dại, nàng vì chính mình tình cảnh cảm thấy không thể tưởng tượng, chẳng lẽ Bạch Khởi không nên cảm tạ nàng mấy ngày trước liều mình cứu giúp sao? Cho dù kia không phải nàng buồn ý, nhưng nàng tốt xấu cũng vững chắc mà ăn một mũi tên, còn kém điểm muốn nàng mệnh a Vì cái gì? ngươi có ý kiến? Bạch Khởi lại là cười lạnh một tiếng, xem ra mặc dù hắn tưởng đối xử tử tế đứa nhỏ này một ít cũng là làm khó người khác đứa nhỏ này thông thường rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt liền như muốn nàng uống dược hảo ngôn khuyên bảo thông thường là không thể thực hiện được chỉ có mạnh mẽ rót đi vào mới có thể làm nàng thành thành thật thật mà đem dược nuốt xuống đi quả nhiên bạch khởi thái độ một khi lánh lạnh xuống dưới mạnh thanh hạ khí chàng lập tức liền héo tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện đôi mắt còn không an phận mà nhìn chằm chằm ở trong tay người khác rượu cùng thiết xem Nhưng đôi tay kia vẫn là không thể không nâng lên chính mình trước mặt chén thuốc, thấy chết không sờn, hít một hơi thật sâu, bạch khởi cưỡng bức dưới, mới một hơi rót đi xuống, nhưng mà mặc dù nàng thành thành thật thật mà ăn được, cũng không có được đến cái gọi là khen. Thường, nói vậy kia chén thanh đạm đến liền nửa điểm hân vị đều không có sữa dê cháo, chính là bạch khởi cho nàng đại khen thưởng. Cùng lúc đó... Luôn luôn lạnh lùng thả cũng không như thế nào người thời nay tình điệu liền bỗng nhiên đi tới bạch khởi bên người, hán tựa hồ là thu được cái gì quan trọng thanh âm, thậm chí không kịp hướng bạch khởi hành lễ, liền lập tức phủ bạch khởi bên ai, thấp giọng nói chút cái gì, nhân liên nói chuyện thanh âm rất hấp, mạnh thanh hạ tuy rằng liền dựa gần bạch khởi ngồi, khá vậy vẫn là cơ hồ nghe không rõ bọn họ đều nói chút cái gì, chỉ liên nói nhỏ chung, loang thoáng giống như bác giữ, tới rồi tam mầm hai chữ. Tam mầm. Đây là cái sinh mệnh lực tràn đầy thị tộc, tê ở lục địa chỗ sâu trong phương Nam, mạnh thanh hạ tuy không hiểu lắm này trong đó huyền cơ, nhưng loáng thoáng có trực giác nói cho chính mình, này cùng tam mầm có quan hệ tin tức, tựa hồ rất quan trọng, quan trọng đến, đủ để đối bạch khởi mưu tính khởi quan trọng nhất tác dụng, đây có phải cùng trước đó vài ngày bạch khởi sẽ như vậy ngon miệng không màng bộ hạ phản đối khiến cho ra tay trung chi quyền sự có quan hệ nàng đã sớm biết bạch khởi không phải như vậy sẽ làm không nắm chắc sự người chỉ sợ hắn đã sớm làm tốt phòng ngừa chu đáo sự quả nhiên bạch khởi hơi hơi ngưng mi hồ sâu tĩnh nguyệt sâu thẳm hoặc nhân mắt bỗng dưng chợt tắt ngay sau đó chậm rãi gợi lên khoe môi nhiếp nhân tâm phách chính là bạch khởi tâm tư tàng đến quá sâu lại há là nàng mạnh thanh hạ có thể thấu hiểu được huống hồ này tin tức thoạt nhìn cũng không phải cái gì tin tức xấu bởi vì bạch khởi tâm tình tựa hồ còn tính sung sướng Thôi, nay cũng không phải là nàng nên để bụng sự tình, cùng với quan tâm này đó cùng chính mình không quan hệ sự, chi bằng nhiều quan tâm quan tâm chính mình thiết thân ích lợi tới quan trọng. Thừa dịp bạch khởi chính thấp giọng cùng liên nói chuyện không đương, mạnh thanh hạ trực tiếp đem chủ ý đánh tới bạch khởi trước mặt kia khối thịt nướng thượng, nàng khoang miệng chung mãi tanh vị đã làm nàng chịu đựng không được, nhưng bạch khởi rõ ràng cùng người đàm luận quan trọng sự, lại giống sau đầu cũng dài quá đôi mắt giống nhau. Mạnh thanh hạ tay còn không có vươn đi, bạch khởi đã lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, mạnh thanh hạ quả thực là bị bắt được vừa vặn, nhất thời có chút. Xấu hổ, kia tay cũng liền cương giữa không trùng, tiến thoái lưỡng nan. Ta nàng nên như thế nào giải thích chính mình này ấu trĩ hành động? Chẳng lẽ là gần đây chính mình bị thương quá thường xuyên, lại bị bạch khởi làm như tiểu hài tử giống nhau quản chế, nay tính tình cũng càng dài càng đi trở về. Như thế nào thật cùng một cái không hiểu chuyện hài tử giống nhau, vì một chút ăn uống chi dục làm khởi lén lút sự tới. Mạnh thanh hạ chính mình cũng thực buồn bực. Giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người rất có hứng thú mà muốn nhìn cái này tiểu nô lệ ra khíu bộ dáng. Bạch khởi nhàn nhạt mà nhìn mắt liên, người trước tiên lui hạ. Đúng vậy liên gật gật đầu, ánh mắt cũng như có như không mà quét mắt kia tiểu nô lệ, cái gì cũng chưa nói. Chạm! Bạch khởi không để ý đến mạnh thanh hạ chỉ đem lực chú ý thả một bên cười tủm tỉm tựa hồ là ham thích với xem kịch vui chạm trên người, xem ra nàng thương đã hảo không được, kéo đi ra ngoài uy đói khát dã lang. Chạm ngần người, sau đó ngầm hiểu, cười nói, bạch khởi đại nhân nói được là, một cái liền kẻ hèn ăn kiêng việc nhỏ đều làm không được nô lệ, làm sao có thể trông cậy vào nàng thương thế điểm hảo đâu, bạch khởi đại nhân bên cạnh từ trước đến nay không cần vô dụng người, ta xem vẫn là uy lang bất việc trạm khẩu khí tuy rõ ràng là hù dọa mạnh thanh hạ, nhưng bạch khởi kia khẩu khí, tuyệt đối không giống nói giỡn, nếu mạnh thanh hạ lại hồ nháo, chọc hắn không, thật đem nàng kéo đi ra ngoài uy làng cũng không phải cái gì không có khả năng sự. Mạnh thanh hạ biến sắc, cắn cắn môi, yên lặng mà túi lâu tới, quả thực muốn đem chính mình mặt đều vùi vào kia chén sữa dê cháo, im miệng không nói một ngụm thì tự, thấy nàng cuối cùng nhận rõ hiện thực, bạch khởi tài lược hơi một hiên khỏe môi. Mang ra chút cười như không cười ý vị, không có nhắc lại vừa rồi muốn đem nàng uy làng một chuyện. Trở lại Vũ Khang thành đã là vài ban ngày hậu sự, từ biệt hơn tháng, Vũ Khang ngoài thành quân sự phòng hộ công trình đã làm xong, thế nhưng so mạnh thanh hạ mấy tháng trước chứng kiến Vũ Khang, còn muốn đổ sộ. Kỳ thật mạnh thanh hạ một chút cũng đoán không ra người nam nhân này đánh cái gì chủ ý, hắn một phương diện đối tự túng cùng bá vít nơi trốn thoái nhượng. Một lần dẫn phát những cái đó chung với bạch khởi bộ hạ cùng đại thần bất mãn, một phương diện rồi lại ra cố vũ khang quân sự phòng ngự, kiến tạo cao kiên cố tường thành, đào ra khoan thâm sông đào bảo vệ thành, vận dụng vô số nô lệ cùng cu ly. hắn hiện giờ bày ra tư thái, thật tốt như là muốn tính toán lui trở lại này tòa nho nhỏ vũ khang. Cả đời thủ nó giống nhau. Chính là bạch khởi thật như là loại này vừa lòng với hiện trạng người sao. Hắn rõ ràng là sinh một viên rộng lớn trời cao đều không thể lấp đầy dạ tâm, hắn giống một con ngạo mạn hùng ứng, có nhảy bén độc giác đôi mắt, loại người này, nói hắn không có tranh đoạt thủ lĩnh chi vị tâm tư, nói ra đi cũng chưa người tin, Kia hắn này ra diễn lại muốn sướng cho ai xem đâu, không phải bạch bạch lãng phí sức lực sao. Mạnh thanh hạ sẽ nghĩ như vậy cũng là không gì đáng trách, hiện giờ nàng chính là nô lệ, nhìn đến này tòa hùng vĩ đồ sộ lâu đài thời điểm nàng quan tâm không bao giờ là ngàn vạn năm lúc sau nó chỉ có thể hóa thành phế tích tiếc hận cũng không phải đắm chìm với cảm thán nó có bao nhiêu đồ sộ phía trên nàng khó tránh khỏi tổng hội nghĩ đến kiến tạo tòa thành trì này trong quá trình có bao nhiêu đáng thương nô lệ cùng cu li chết vào trong đó nô lệ chết chưa từng có người sẽ cảm thấy tiếc hận bạch khởi trong mắt xem ra nay liền cùng một con trâu một con dê đã chết không có gì hai dạng nhưng mạnh thanh hạ hiện xem ra Đảo có chút thọ tử hồ bi ý vị. Như nhau thường lui tới, bạch khởi dù sao cũng là này tòa vũ khang thành vương, hắn trở về luôn là hưng sư động chúng, cơ hồ sở hữu bộ hạ cùng trưởng lão viện đại thần đều cung nên vương thành, cung nên bạch khởi đại nhân trở về. Lần này mọi người tái kiến mạnh thanh hạ, đảo cũng chẳng có gì lạ, toàn bộ vũ khang không có người không biết, này tiểu nô lệ này một chuyến trải qua chính là tương đương xuất sắc cũng không biết cấp bạch khởi đại nhân thọc bao lớn cái so đâu trước mắt lại có thể hiếm đẹp mà ngồi bạch khởi đại nhân mã trở về ai còn dám thật đem nàng làm như nô lệ đối đãi ai gặp qua cái nào nô lệ là liền cái gì sống đều không cần làm thậm chí bởi vì nàng bị thương liền chạm đại nhân đều đến tự mình chăm sóc nàng thương thế bạch khởi đại nhân nói chuyện đúng là bạch khởi bộ hạ một người lao trưởng lão đó là cái thoạt nhìn liền đi đường đều có điểm run rẩy lão nhân Giờ phút này chính cung kính mà quỳ bạch khởi chân sườn, xem năm ấy kỷ, mạnh thanh hạ đều có chút không đành lòng xem hắn tiếp tục quỳ. lúc này liên không có lưu vũ khang, vũ khang trong thành chính sự đúng là từ hắn tới xử lý. Bạch khởi đối đãi bộ hạ, luôn luôn không tính quá nghiêm khắc, thậm chí là tự mình nâng dậy thân thể này nhìn qua không được tốt lao bộ hạ, nga, túng yêu, ta không này trợ, vất vả ngươi. Bạch khởi đại nhân tự mình nâng dậy hắn. Tù Ngưu không cấm có chút kích động mà rung động bạch trong dâu, suýt nữa lại phải quỳ xuống tới, có thể vì bạch khởi đại nhân hiệu lực, là tù Ngưu chi phúc. Chỉ là tù Ngưu vô năng, bạch khởi đại nhân ngài làm người mang về tới nữ nô, ta các bộ hạ vô luận như thế nào tra tấn, cũng khảo vấn không ra nửa điểm hữu dụng đồ vật tới. Này ti tiện nô lệ, miệng nghiêm thật sự, nàng tuy thừa nhận bản đồ là nàng, nhưng vô luận như thế nào cũng không chịu nói ra này bản đồ rốt cuộc là từ đâu đặt được. Nga bạch khởi dừng một chút, tựa hồ đối với cái này đề tài cũng không có quá lớn hứng thú. Hắn thần sắc lạnh nhạt, đối với một cái nô lệ sinh tử một chút cũng không để bụng, vậy xử tử đi. Lúc này mạnh thanh hạ chính chạm dưới sự trợ giúp muốn bò xuống ngựa tới, Nghe vậy, đang đứng ở giữa không trung thân mình liền không khỏi run lên, bản đồ. Khảo vấn, bạch khởi trong miệng muốn xử tử nô lệ, rõ ràng chính là bởi vì nàng mà rơi nhập bạch khởi nhân thủ chung quân bạch. Cũng không biết là đâu ra dũng khí, ngay cả chạm đều đoán được nàng muốn làm cái gì, ý đồ ngăn chở nàng, nhưng nàng động tác so chạm phản ứng còn, nơi nào giống cái bị thương người. Nàng căn bản trực tiếp vòng qua muốn túm chặt nàng chạm, mở ra tiểu cánh tay ngăn chở đang muốn hướng trong đi bạch khởi trước mặt, nàng vóc dáng nho nhỏ, thậm chí còn không đến bạch khởi bên hông, nhưng khi thế lại thập phần giống mô giống dạng, ngưỡng đầu, cao mày, biểu tình nghiêm túc, gần như cố chấp cùng vô lễ. Ngươi không thể xử tử quân bạch, ngươi đáp ứng làm ta thấy nàng, nàng là ta bằng hữu, huống hồ nàng là bởi vì ta. Thiên, trời ạ, cái này không muốn sống tiểu nô lệ cũng dám lấy như vậy ngựa khí cùng bạch khởi đại nhân nói chuyện, chẳng lẽ nàng thật bị sủng hư sao? Trạm quả thực là trước tiên bưng kín chính mình đôi mắt, không nỡ nhìn thẳng nàng sắp gặp phải kết cục, quanh mình là bởi vì mạnh thanh hạ thình lình sẽ ra hành động lâm vào một mảnh yên tĩnh trung, đây là. Một cái chính lấy như vậy vô lễ khẩu khí chất vấn bạch khởi đại nhân nô lệ. Nàng quả thực là không muốn sống nữa. Không thể. Bạch khởi hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngự khí bình thản. Hắn hỏi đến không chút để ý, trong mắt lại đột nhiên siêu cao thuế nặng khởi một mặt sâu không lường được nguy hiểm hơi thở. Vì cái gì? Vì cái gì? Bạch khởi đem mạnh thanh hạ hỏi đến sừng sốt chỉ thấy đứa nhỏ này sắc mặt cứng lại, dưới chân còn theo bản năng mà sau này lui một bước. Cặp kia đen nhánh tinh lượng giống như trăng non giống nhau đôi mắt cũng chừng đến tròn tròn, thẳng trột dạ mà rung động, dường như chính bắt Cốc nghĩ nên như thế nào trả lời bạch khởi vấn đề này. Đúng vậy, vì cái gì? Xem ra là ta gần đối với ngươi quá mức dung túng, làm ngươi có chút đã quên đúng mực. Bạch khởi hơi hơi nâng lên khóe môi, cũng không vì khó nàng, không nóng không lạnh mà thu hồi ánh mắt, dưới chân vừa chuyển liền tính toán trực tiếp từ cái này dám can đảm ngăn lại hắn lộ chặn đường miêu bên cạnh người vòng qua đi hắn quần áo phất quá mạnh thanh hạ gò má đó là bá đạo lại nguy hiểm nam tính hơi thở, vướt đi không được bạch khởi nói kia lời nói khi khoe môi câu lấy nhiếp nhân tâm phách độ cùng, thanh âm đôn hậu dễ nghe, ngậm sâu thẳm khó lường cười nhạo chi ý, giống như cùng người giống nhau, kia thoại bản không có gì, có thể bạch khởi như vậy nghiền ngẫm phương thức nói ra Thế nhưng hiển đắc ý vị sâu xa Phần 37 Mạnh thanh hạ cả người ngẩn ra Sắc mặt nhất thời hồng nhất thời hắc Hảo không xuất sắc Nàng cũng là đột nhiên chán nóng lên Liền phạm hồ đồ Nếu là ngày thường liền cũng thế Bạch khởi tâm tình hảo thời điểm thông thường thực dễ nói chuyện Nhưng hiện hắn như vậy nhiều bộ hạ trước mặt Mạnh thanh hạ quả thực là không có việc gì tìm việc tự tìm phiền thoái Chẳng lẽ Nàng thật là bởi vì bạch khởi gần đối nàng hơi có chút rung túng nhất thời đắc ý vênh váo bị sùng hư, suýt nữa đã quên đã. Quên cái này làm nhãn tình dã man người cũng không phải là cái gì tình đèn dầu. Nhưng nàng cản đều ngăn cản, giống đều giống lên, trước mắt là cưới lên lưng cọc khó leo xuống, mạnh thanh hạ khuôn mặt nhỏ một trướng, vội vàng lũi về phía sau vài bước lại ngăn cản bạch khởi trước mặt, rốt cuộc, bạch khởi hơi hơi nhăn lại mi, cũng không nói lời nào, chính là như vậy lạnh lùng nhìn nàng, giống như một tòa lạnh băng pho tượng trong mắt mang theo khó lường ý vị. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm hàn ý trong không khí lan tràn mở ra, mọi người chỉ cảm thấy đầu vai chấm xuống, rõ ràng còn chưa bắt đầu mùa đông, nhưng này trong không khí độ ấm lại so với trời đông giá rét còn muốn lạnh leo vài phần, kia vụ băng, đều giống như chạm vào là nổ ngay. Nhiều người như vậy, có dung khí đương thuộc mạnh thanh hạ, ngay cả hàng năm phụng dưỡng bạch khởi đại nhân tả hưu chạm đều nhịn không được yên lặng mà lui về phía sau một bước. Lý nguy hiểm ngọn nguồn xa một ít, để tránh vô tội tao ương, nhưng này không muốn sống tiểu nô lệ cư nhiên đúng lý hợp tình mà chống đối trở về, ngươi đáp ứng ta. Huống hồ, các ngươi muốn biết côn bạch trong tay vì cái gì sẽ có ý, ý hay lạc bản đồ, vì cái gì không cho ta thử xem đâu, có lẽ ta có thể hỏi đến ra tới. Côn bạch là bởi vì trợ giúp nàng chạy trốn mới rơi vào bạch khởi trong tay, cũng là vì nàng, này bản đồ mới có thể cấp côn bạch rước lấy như vậy đại phiền thoái. Vô luận như thế nào, nàng dù sao cũng là nàng cái này địa phương quỷ quái cái thứ nhất bằng hưu. Mặc dù vứt bỏ này đó đều không nói chuyện, mạnh thanh hạ khẽ thở dài, bạch khởi đối với một cái nô lệ tánh mạng như thế thở ơ, tùy tùy tiện tiện liền có thể xử tử thái độ, làm nàng có chút trái tim băng giá, phảng phất nhìn đến là chính mình tương lai kết cục Bạch khởi nhìn mạnh thanh hạ sắc mặt bất biến, xem đứa nhỏ này trên mặt kia rồi dám phức tạp cảm xúc hiện lên. Bạch khởi kia phảng phất có thể mặc thấu nhân tâm mắt lam, giống như hổ sâu tĩnh nguyệt thâm thúy hoặc nhân, cặp kia màu lam đôi mắt đột nhiên trợt tát, phá lệ mà, cư nhiên không có bất luận cái gì trừng phạt buông xuống mạnh thanh hạ trên người, hắn nhìn nàng một cái, sau đó chậm rãi gợi lên khoẻ môi, ta còn chưa nhìn thấy quá ai giống ngươi như vậy không đem chính mình thân thể. Đương một chuyện, ngươi muốn đi cũng có thể, nếu là miệng vết thương nước ra rồi, ta xem ngươi cũng không cần đã trở lại. Liền bồi ngươi cái gọi là bằng hưu trụ không thấy thiên nhật ở mức thanh hôi nhà giam đi. Mạnh thanh hạ chớp chớp mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng, nàng đều hoài nghi có phải hay không chính mình xem hoa mắt, xoa xoa đôi mắt, bạch khởi vẫn là bạch khởi, cường ngạnh lại bá đạo tuổi trẻ giai cấp thống trị, hán đãi nàng vẫn là nghiêm khắc, thậm chí không thế nào người thời nay tình, nhưng lại tựa hồ mơ hồ có cái gì vi diệu bất đồng, cụ thể muốn nói nơi nào bất đồng, thiên lại nói không nên lời bởi vì giờ phút này bạch khởi đã trước sau như một mà coi thường nàng trực tiếp từ nàng bên cạnh đi qua chỉ ném xuống một câu trạm mang qua đi bị điểm đến tên trạm không thể nề hà đành phải dừng lại bước chân đáp lại bạch khởi mệnh lệnh nói là bạch khởi đại nhân nay một vợ diễn sướng người là hoàn hảo không có việc gì hắn này xem người nhưng thật ra kinh ra một thân mồ hôi lạnh chạm lắc lắc đầu xem ra hắn đã đối chính mình trải qua tập mãi thành thói quen hầu hạ một cái nô lệ đối hắn vị này thân phận không thấp quý tộc mà nói đã không phải cái gì hiếm lạ sự hắn hiện đang muốn vì cái này tiểu nô lệ tùy hứng yêu cầu tự minh bước vào kia không thấy thiên nhật ầm ướt canh hôi nhà giam đâu lãnh mạnh thanh hạ đi giam giữ côn bạch địa phương trạng tựa hồ cũng không như thế nào nguyện ý bước vào kia thoạt nhìn liền âm lãnh tản ra không được tốt hỏi hương vị địa phương quỷ quái đó là một cái tiên có người tới cũ lao huyệt rêu xanh bò đầy lạnh băng ẩm ướt vách đá bên trong hướng ra ngoài tản mát ra từng trận thanh cửa nơi này giống nhau là xử quyết phạm sai lầm người hoặc là giam giữ bị phạt nô lệ địa phương đối với nơi này cư trú đông đảo nữ nô mà nói này thạch lao tuy so các nàng chỗ ở phương muốn rộng mở nhiều nhưng ai cũng sẽ không nguyện ý làm chính mình tiến địa phương quỷ quái này bởi vì một khi có người tiến vào thông thường đều sẽ không lại có cơ hội tồn tại ra tới chờ đã có người nhớ tới thời điểm Quan nội mặt người đã sớm thi thể có mùi thúi. Thạch lao bên ngoài thủ hai gã người hầu, bởi vì địa phương quỷ quái này ít có người tới, thấy trạm là kinh ngạc, Trạm đại nhân, không có dự đoán được ngài sẽ tự mình tới. Trạm bất đắc dĩ mà nhún mày, nhân bất kham chịu đựng kia tanh tuổi, không thể không lui về phía sau một bước, ta cũng không phải là nguyện ý tới nơi này, bạch khởi đại nhân ra lệnh cho ta tới, đây cũng là không có biện pháp sự. Bên trong quan nữ nô, Hẳn là còn sống đi. Nếu không kịp thời trị liệu lời nói, ta xem còn có thể sống cái một hai ngày. Nga, vậy là tốt rồi. trạm nhẹ nhàng thở ra, ta mang theo cái khách nhân tới, nàng có chút lời nói muốn hỏi một chút bên trong phạm sai lầm nữ nô. trạm cùng thủ thạch lao người hầu lại khách khí mà hàn huyên vài câu, thuyết minh nguyên do, lúc này mới làm mạnh thanh hạ đi vào, lâm tiến khi, trạm vẫn là không yên tâm mà dặn dò nàng vài câu. Ngươi hảo đừng bên trong đái lâu lắm, cái này địa phương hơi ẩm đại, lại âm lánh, đối với ngươi miệng vết thương có hại vô ích. Tin tưởng ta, Bạch Khởi Đại Nhân lúc trước nói chuyện, cũng không phải là vì hù dọa ngươi. Kia ngụ ý, nàng nếu luôn là bị thương, kế nguyên bản đã hảo thương thế bởi vì nàng tùy hứng lại ra cái gì chạm hướng lời nói, Bạch Khởi Đại Nhân liền tính thật muốn chữa khỏi nàng thương, như thế lặp đi lặp lại, khó tránh khỏi cũng sẽ không kiên nhẫn, đến lúc đó nàng nhưng không có gì hảo trái cây ăn mạnh thanh hạ đương nhiên biết bạch khởi không phải nói dỡn cũng biết trạm này cử là hảo tâm khuyên bảo nàng hơi hơi nhíu mày dừng một chút gật gật đầu hướng trạm nói tạ lúc này mới hướng bên trong đi vào quả nhiên như trạm theo như lời này thạch lao âm lên thật sự trạm bên ngoài khi đảo còn hảo vừa tiến vào nơi này mạnh thanh hạ liền cảm thấy trên người vết thương cũ đều ẩn ẩn làm đau kia hơi ẩm giống như vô cùng bất nhập. Một hai phải chui vào người xương cốt đi giống nhau, lớn như vậy cái thạch lao, lại dơ lại ám, không có người tới rửa sạch, nơi này chỉ sợ là bạch khởi đồ thành dơ bẩn một chỗ, đi trên mặt đất, mạnh thanh hạ thậm chí đều có thể cảm nhận được lòng bàn chân dâm đến dính. Dính cháo đồ vật dính đế dày, các loại âm lãnh địa phương nên diễn sinh trùng vật nơi này một mực không thiếu, thạch trong nhà lao không có quan người nào, trống, giống, tuy rằng vẫn là ban ngày, nhưng nơi này lại không thấy thiên nhật tối tâm không thấy năm ngón tay, hảo nàng tiến vào phía trước, nghe xong chẳng quyên, mang theo thiêu đốt chính vượng cây đốt tiến vào, như vậy mới có thể miễn cưỡng thấy rõ sự vật. côn bạch, mạnh thanh hạ dừng một chút, nàng độc thân tiến vào, trong lòng khó tránh khỏi phát bao, nhịn không được gọi một tiếng vì chính mình thêm căn đảm. nay một tiếng tựa hồ nổi lên tác dụng, hắc ám ở mức trung, truyền đến kéo kẹt động tinh thanh, tựa hồ là có người nào chờ mình, mạnh thanh hạ trong lòng nhảy dựng nhưng vẫn là lại nhẹ nhàng mà gọi một tiếng, y đồ nghiệm chứng thanh âm này tồn, lần này, kia trong bóng đêm rốt cuộc có người đáp lại nàng, thanh âm kia suy yếu, lại rất quen thuộc, đúng là côn bạch, mang theo chút không thể tưởng tượng, lại duy độc không có nhát gan nhút nhát côn bạch nên có khóc nước nở, như thế bình tĩnh, như là thay đổi cá nhân giống nhau, A hạ, mạnh thanh hạ trong lòng vui vẻ, bất chấp đi suy tư loại này địa phương quỷ quái, tuổi không lớn lại nhát gan nhút nhát côn bạch vì sao sẽ như thế bình tĩnh không khóc cũng không náo chỉ là thanh âm quá mức với suy yếu nếu là không cẩn thận nghe căn bản nghe không hiểu tìm thanh âm kia mạnh thanh hạ vội vàng đem cây đuốc chiếu qua đi này vừa thấy nàng đều không cấm ngơ ngẩn chỉ thấy kia đen như mực nhà giam là nhà giam nhỏ hẹp dùng để trang súc sinh nhà giam bên trong đang nằm một cái hơi thở thoi thóp đầu bù tóc rối cả người là đả thương người Nàng nhìn qua cũng bất quá so mạnh thanh hạ đại cái một hai tuổi, còn chỉ là cái hài tử, tình huống là so này trận nhiều tai nạn mạnh thanh hạ muốn không xong đến nhiều, mạnh thanh hạ trong lúc nhất thời thậm chí đều nhận không ra, kia trật vật bất kham nữ hài, thế nhưng là kia rõ ràng rảo hoạt lại luôn là ngây thơ hồn nhiên kỳ người côn bệnh. Mạnh thanh hạ đấy lòng phát lệnh, nô lệ vận mệnh, quả nhiên liền như xuất sinh giống nhau, có đôi khi, thậm chí so xuất sinh còn bất kham. Côn bạch tựa hồ nhất thời chịu không nổi kêu cây đuốc ánh sáng, mạnh thanh hạ chỉ phải đem cây đuốc gan trí một khoảng cách ở ngoài, lúc này mới chiều nàng đi qua, lồng sắt trước ngồi xổm xuống dưới, nhìn lồng sắt đã giơ đến xú vị cùng mùi máu tươi hỗn hợp nữ hài, nàng chỉ cảm thấy chính mình hết hầu phát đổ, suýt nữa nói không ra lời, côn bạch, ngươi như thế, nào, A hạ, thật là ngươi, mặc dù loại này trật vật dưới tình huống. Nhìn đến mạnh thanh hạ hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện chính mình trước mặt, côn bạch trong thanh âm, vẫn là nhiều vài phần vui sướng. Trên thực tế, mạnh thanh hạ này một thời gian cũng tổng nghĩ tới nghĩ lui tưởng không rõ côn bạch vì cái gì muốn mạo hiểm trợ giúp nàng chạy trốn. Kết quả là, nàng như vậy người khởi sướng tuy rằng ăn chút đau khổ, nhưng hiện rốt cuộc hảo hảo, côn bạch ngược lại bởi vì nàng biến thành hiện dáng vẻ này, mặc dù côn bạch lại có tâm tư cũng bất quá một cái mười một mười hai tuổi trai trai hài tử có thể có bao nhiêu sâu tâm tư ngược lại là nàng mạnh thanh hạ kỳ thật lúc trước nàng trong lòng liền sớm nên dự đoán được côn bạch trợ giúp nàng chạy trốn sau khẳng định sẽ lạc bạch khởi trong tay côn bạch một giới nho nhỏ nô lệ có thể có cái gì kết cục có thể nghĩ nhưng nàng không phải liêu không đến chỉ là lúc ấy lương khắc đạt được tự do như vậy một cái thật lớn dụ hoặc bãi nàng trước mặt nàng đích kỷ một phen lựa chọn tính mù côn bạch đối với mạnh thanh hạ không có thể trôi chạy tâm nguyện thành công chạy trốn có chút thất vọng nhưng tựa hồ lại cũng không quá đại ý ngoại chi sắc nhìn đến nàng lem đẹp mà xuất hiện chính mình trước mặt vẫn là cảm thấy vui sướng a hạ nhìn đến ngươi không có việc gì thật tốt ta hỏi thăm không đến ngươi tin tức luôn là lo lắng ngươi a hạ ngươi thật tốt ngươi còn tới nơi này xem ta như vậy thiên chân lãng mạn ngữ khí côn bạch bái lồng sắt thấu đầu Vẻ mặt cười ngây ngô, tựa như được đến chủ nhân khen ngợi sùng vật giống nhau, đều loại tình huống này, tự nhiên không có vì chính mình tình cảnh cảm thấy một chút sợ hãi hoặc là khổ sở, nàng vẫn cười đến ra tới. Mạnh thanh hạ biểu tình có chút cổ quái, nàng cũng không phải cái giỏi về biểu đạt chính mình chính mình tình cảm người, đối với con bạch, nàng có hổ thẹn cùng tự trách, sơ tới cái này xa lạ thế giới, nàng đối hết thảy đều hoài đề phòng cùng cảnh giác, mạnh thanh hạ ngồi xổm xuống thân cũng bái kia lồng sát để sắt vào thân mình cầm côn bạch giơ giơ tay muốn nói lại thôi thấy mạnh thanh hạ dáng vẻ này suy yếu côn bạch giống như biết nàng tưởng cái gì không khỏi chiều nàng nghịch ngậm mà chớp chớp mắt a hạ ta không có việc gì kỳ thật ngươi không chạy cũng hảo bạch khởi đại nhân không có phạt ngươi ngươi xem ta liền biết ngươi cùng chúng ta đều không giống nhau sắc trước đó vài ngày mạnh thanh hạ tuy rằng còn bị trọng thương còn kém điểm đã chết nhưng là bạch khởi quản chế hạ nàng mỗi ngày không thể không thành thành thật thật mà uống rửa căn cơm này một bệnh cư nhiên còn dưỡng béo một ít sắc mặt cũng không như vậy xanh xao vàng gọn thoạt nhìn tình hình so trước kia muốn hảo đến quá nhiều mạnh thanh hạ không rảnh giải thích quá nhiều chỉ là ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú côn bạch côn bạch ta tuy không dám bảo đảm nhưng ta sẽ nỗ lực làm ngươi tình hình hảo lên ta không có việc gì ta không sợ côn bạch hơi hơi bĩu môi Bọn họ chỉ là tưởng từ ta này dò hỏi ra bản đồ từ đâu ra, ta mới không dễ dàng chết như vậy rớt. Nhưng ta nghe nói ngươi cái gì cũng không chịu nói. Mạnh thanh hạ khe như mày, vì cái gì? Ngươi lúc trước? Lại vì cái gì nguyện ý đem bản đồ cho ta, ngươi hẳn là dự đoán được, ta có khả năng liên lụy ngươi. Mặc kệ ngươi mục là cái gì, ngươi nguyên bản có thể đem như vậy bí mật tàng rất khá, không phải sao? Côn Bạch không nghĩ tới mạnh thanh hạ sẽ hỏi như vậy nàng, nàng biểu tình ngẩn ra, trên mặt tính trẻ con cùng cộc lốc tươi cười cũng giống như đóng băng ở giống nhau, sau chậm rãi tan vỡ, biến mất, nàng túi thấp đầu xuống tới, trên mặt biểu tình phức tạp, thật lâu sau không nói gì. A hạ cái này so với chính mình còn nhỏ vài tuổi ra hỏa, so nàng trong tưởng tượng còn muốn nhạy bén một ít. Phần 38 Không biết qua bao lâu, Côn Bạch mới bất đắc dĩ mà kéo kéo khoe miệng. Cái này biểu tình, nhưng một chút cũng không giống cái kia 11-12 tuổi ngây thơ hồn nhiên nữ nô. Á hạ, ta cho ngươi bản đồ, là thật muốn muốn giúp ngươi chạy trốn, vốn dĩ hết thể hẳn là đều sẽ không làm lỗi mới đúng. Ta thậm chí đều thế ngươi an bài hảo tiếp ứng người. Trên thực tế, ta cũng không lớn rõ ràng, vì cái gì cái này bản đồ sự sẽ bại lộ. Bởi vì nếu ngươi thành công chạy trốn, trừ bỏ ngươi, không có người sẽ biết. Bản đồ sự Ta nhớ rõ ta và ngươi nói qua, Bạch Khởi Đại Nhân bên cạnh nhiều như vậy nữ nô, không có một cái là tỉnh đền, đền dầu. Ta à, cũng không phải sinh gian nên là nô lệ, chính là trở thành Bạch Khởi Đại Nhân nô lệ, là có thể dựa Bạch Khởi Đại Nhân gần phương thức. a hạ, ta không thể nói cho bọn họ là ai cho của ta đồ, lại là ai trợ giúp ta tiến vào Bạch Khởi Đại Nhân vũ Khang thành, nhưng ta một chút cũng không muốn cùng Bạch Khởi Đại Nhân đối nghịch, ta chỉ là phải làm nhân thượng nhân. Cùng với hèn mọn yếu đuối mà tồn tại, vận mệnh nhậm người bài bố, ta thả rằng được ăn cả ngã về không, ta muốn đánh cuộc, ta phải dùng cả đời cùng tánh mạng đi đánh cuộc, ta phải làm tôn quý người, lợi hại người, chẳng sợ cái này quá trình, muốn đầu tiên trở thành ti tiện người. Côn Bạch nói lời này khi, một chút cũng không giống nói giỡn, kêu ba chữ nhân thượng nhân, nàng nguyên bản ảm đạm không ánh sáng đôi mắt đều tùy theo sáng lên, kiên nghị, lại phát ra nhượng lại người kinh dị giã tâm. Như vậy dạ tâm bừng bừng, như vậy máu chảy đầm địa trần trụi mà mổ ra tới bại lộ trong không khí, làm nhân tâm kinh, không biết có phải hay không ảo giác, Mạnh Thanh Hạ nhịn không được bưng kín chính mình ngực, chỉ cảm thấy chính mình trái tim giống như cũng bởi vì Côn Bạch kia một phen lời nói, đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Côn Bạch ánh mắt, thậm chí so trên đời này bất luận cái gì một cái sắc bén chính trị gia còn muốn sắc bén độc ác, nàng so trên đời này bất luận cái gì một người đều còn muốn lớn mật. Nàng dựa vào cái gì liền cho rằng, Bạch Khởi có thể làm nàng trở thành trên đời này tôn quý nữ nhân. Mặc dù khó lường tự phụ Bạch Khởi, cũng không thể trăm phần trăm mà khẳng định, hắn nhất định là thắng đến hậu nhân. Thấy mạnh thanh hạ nói không ra lời, côn Bạch ánh mắt lóe lóe, ngay sau đó đôi mắt một loan, dường như nháy mắt lại biến trở về cái kia nhát gan lại đơn thuần 12 tuổi nữ nô. Ngươi xem, ta liền biết sẽ làm sợ ngươi. a hạ! hiện ngươi biết ta vì cái gì thà rằng mạo hiểm cũng muốn trợ giúp ngươi chạy trốn sao ta thật hâm mộ ngươi có thể tùy hứng mà truy tìm tự do đồng dạng cũng bởi vì ngươi cùng chúng ta này đó nữ nô đều không giống nhau tựa hồ là nghĩ tới cái gì côn bạch khuôn mặt nhỏ lại có chút buồn rầu mà rối rắm tới rồi cùng nhau trên đời này bất luận cái gì một cái có thể cười đến hậu nhân đều là những cái đó có gan mạo hiểm người bất quá ta hiện còn nhỏ nếu là lại quá một hai năm nói không chừng chính là toa ni bộ dạng cũng không kịp ta đâu mạnh thanh hạ sắc mặt đã hơi hơi tái nhợt không biết có phải hay không bởi vì nơi này hơi ẩm cùng âm khí ảnh hưởng miệng vết thương nguyên nhân nàng đầu đều có chút ẩn ẩn làm đau côn bạch côn bạch chớp chớp mắt vẫn là thật cẩn thận mà cầm mạnh thanh hạ tay a hạ ngươi sắc mặt không được tốt xem là không thoải mái sao vẫn là ngươi cũng chán ghét côn bạch không thích côn bạch mạnh thanh hạ chỉ là lẳng lặng mà nhìn côn bạch không nói gì nàng rõ ràng nhìn tuổi không lớn nhưng như vậy an tĩnh ánh mắt lại phảng phất có thể đem người chóc đến hoàn toàn nhìn thấu thấu triệt triệt giống nhau nàng thật thông minh cũng bình tĩnh đến quá mức thật không giống một cái tiểu hải tử côn bạch ngưng ngưng mi biểu tình cũng có chút hồ đồ tựa hồ cũng là lần đầu tiên cảm thấy chính mình vừa mới mới vừa nhận thức mạnh thanh hạ giống nhau rốt cuộc mạnh thanh hạ ánh mắt lóe lóe rũ xuống mi mắt tới, nhân nơi này tầm mắt tối tăm, mạnh thanh hạ lại là con về điểm này mỏng manh quang, côn bạch căn bản thấy không rõ mạnh thanh hạ giờ phút này biểu tình, cũng đoán không ra nàng tưởng chút cái gì, chỉ nghe được nàng nhẹ nhàng mà mở miệng, côn bạch, ta sẽ lại đến xem ngươi. Côn bạch còn tưởng nói cái gì nữa, mạnh thanh hạ đã đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài, nơi này đãi lâu lắm, nàng sát mặt quả nhiên không được tốt xem, huống hồ nàng cũng đã nơi này ngưng lại lâu lắm, trạm nên trở đến không kiên nhẫn y hài lạc bình nguyên cùng thủ lĩnh đại nhân nghị sự chủ trướng trong vòng đã sớm đã ngồi đầy tiến đến tham gia hội nghị trưởng lão viện chúng đại thần bọn họ phần lớn đều là tự túng thân tín tự túng tuổi trẻ khi này đó đại thần liền phụng dưỡng tự túng tả hữu khai cương rộng thổ những người này đều là trưởng lão viện lão nhân vật thị tộc trong vòng rất có địa vị hôm nay sáng sớm bọn họ liền phụng thủ lĩnh tự túng mệnh lệnh tụ tập nơi này Nhưng từ buổi sáng chờ đến buổi chiều, chờ đến Thái Dương đều phải. Lạc Sơn, vẫn là không thấy thủ lĩnh đại nhân xuất hiện lều lớn trong vòng. Này đó các đại thần không cấm có chút ngồi không yên, tả hữu châu đầu ghé thai lên. Tình huống nguy cấp, bọn họ sớm đã gấp đến độ thất khiếu bức khói, cô đơn không thấy thủ lĩnh đại nhân bòng dáng Này Thái Dương đều Lạc Sơn, còn muốn chúng ta chờ bao lâu? Tự túng đại nhân muốn lại không tới, chúng ta cần phải tự mình đi thỉnh tự túng đại nhân. Ta xem Thái Dương đều đã muốn lạc sơn, chúng ta vẫn là trở về đi, ngày mai lại đến cầu kiến tự túng đại nhân. Trở về. Chờ chúng ta này đó lao xương cốt trở về ngủ một giấc lại đến, ngày mai thiên liền phải sập xuống. Kia nhưng làm sao bây giờ? Chính ổ ào nhốn nháo bên trong, lều lớn ngoại chuyện tới một trận trầm thấp ho khan thanh. Ngay sau đó, tự túng liền từ người nâng từ ngoại đi đến, vừa rồi còn ổ ào đến túi bụi lều lớn trong vòng đống nhiên một tĩnh mỗi người đều ngậm miệng lập tức từ chỗ ngồi phía trên đứng lên biểu tình túc mục lại vô hồ vừa rồi nửa phần ồn ào nhôn náo tự túng đại nhân tự túng trầm khuôn mặt không nói gì thu thế việc trọng đại vừa mới qua đi không lâu nhưng bệnh nặng mới khỏi tự túng khí sắc lại không thế nào hảo lều lớn trong vòng từ thị nữ nâng chậm rãi đi lên màn phía trên tự túng phô rắn chắc ra hổ ghế dựa ngồi xuống dưới mới mấy ngày không thấy vị này qua tuổi nửa trăm thị tộc thủ lĩnh thế nhưng so thu tế thượng chứng kiến thêm giàn ua ngay cả thân mình đều gầy ốm đi xuống xem tự túng bộ dáng này hiển nhiên là vừa rồi mới từ giường bệnh thượng tình ngủ hắn mặt trầm vào nước sắc bén mắt tương so với tuổi trẻ khi lược hiện hỗn độn lại như cũ uy nghiêm làm cho người ta sợ hãi nhìn vừa rồi còn ồn ào đến tối bụi hiện lại một đám đều không nói một lời hắn lao các bộ hạ tự túng cười lạnh một tiếng này cười khiến cho hắn thật vất vả hòa hoãn một hơi lại dẫn phát rồi một trận nặng nề ho khan tự túng đại nhân bảo trọng thân mình quan trọng bảo trọng thân mình tự túng sắc mặt khó coi một phách cái bàn một khi bùng nổ tức giận như cũ vẫn nhìn đến ngày xưa anh hùng uy phong hiện loại tình huống này ta chỉ sợ liền cuộc sống hàng ngày đều khó ăn không có ta chỉ sợ các ngươi này đó lao xương cốt hưởng lạc quán sớm đã đã không có các ngươi tuổi trẻ khi quyết đoán Ngay cả một cái tiểu mao hài đều không bằng. Màn không khí một mảnh túc mục, dưới tỏa những cái đó đại thần, các sắc mặt ngưng trọng, Duy độc liền nói một lời lá gan đều không có. Tự Túng đại nhân, Vi Sinh đại nhân đến rồi. Tự Túng người hầu hướng Tự Túng bẩm báo Vi Sinh đã đến tin tức, Tự Túng sắc mặt mới hơi có hòa hoãn, làm người thỉnh Vi Sinh tiến vào, hạ nhân dẫn rất hạ, Vi Sinh lập tức đi tới Tự Túng trước mặt, không có quỳ xuống, chỉ là hơi hơi cúi người. Được rồi cái đối thượng lễ tiết, tự túng đại nhân. Theo đạo lý, vi sinh là phụ nổi danh vũ sư, trừ phi long trọng hiến tế, giống trưởng lão viện nghị sự như vậy tình hình, vi sinh thông thường là sẽ không tự mình tiên đến, tự túng nếu liền vi sinh đều kinh động, đủ để có thể thấy được hiện hạ hậu thị gặp phải tình cảnh có bao nhiêu nghiêm túc. Này đó trưởng lão viện các đại thần gặp được vi sinh, cũng là đáy lòng trầm xuống, an nhàn hồi lâu hạ hậu thị. Đã thật lâu không có gặp được như vậy nghiêm túc đại sự. Nga, vi sinh, người rốt cuộc tới. Tự túng ngữ khí cũng hơi có chút hòa hoãn, hắn hơi có chút mệt mỏi đem thân mình hướng chỗ tựa lương thượng nằm nằm, nheo chính mình múi xoa xoa, khẽ thở dài, hiện bên ngoài là cái gì tình hình. Vi sinh biểu tình ôn hòa, hơi hơi mỉm cười, nâng lên đôi tay trước mặt hình thành một cái lễ tiết, bình tĩnh mà trả lời thân ở phương Nam Tam Mầm đã nhiều lần hướng trung nguyên các đại thị tộc phát ra khiêu khích, tuy rằng đều là chút không lớn không nhỏ ma sát, nhưng chúng ta hạ hậu thị đã có mấy trăm cái thanh niên vì thế đánh mất sinh mệnh, các bộ lạc đã phát ra bất mãn, mặc dù vi sinh cố ý vì thế hỏi một quẻ, nhưng ra nẻ quẻ tượng lại không có bảy biện ra tường triệu. Ngươi ý tứ là tự tung giữa mày trầm xuống, chúng ta trung nguyên các thị tộc, nhiều thế hệ sinh hoạt hoảng hà lưu vực, cùng bọn họ này đó nam man tử lẫn nhau không quái nhiễu không nghĩ tới này đó nam man thế nhưng ăn uống không nhỏ đánh lên chúng ta chủ ý chẳng lẽ tam người miêu thật muốn cùng chúng ta nhiều như vậy cái thị tộc đối địch không thành vi sinh túi đầu đắp nam gần đây phương nam tam mầm nhất tộc binh lực cường thịnh bọn họ nếu đã làm ra nhiều mặt khiêu khích việc bác thượng xâm lấn hẳn là thế tất hành sự đứng núi chịu xào muốn tao ương, đương thuộc chúng ta hạ hậu thị mùa đông sắp đã đến Mấy năm nay tự túng dần dần tuổi già, hạ hầu thị tuy rằng cường đại, nhưng sớm đã không thể cùng năm đó binh lực hùng tráng tùy ý khuyết trương hạ hầu thị so sánh với. Lúc này tam mầm xâm lớn, chắc chắn cấp thật vất vả hoàng hà lưu vực đứng vững góp chân hạ hầu thị mang đến tai họa ngập đầu. Vi sinh kiêm một phen lời nói, khiến cho song nợ chung những cái đó trưởng lao viện đại thần ồ lên, chính như tự túng theo như lời, bọn họ sớm đã an nhàn quán, không chỉ có là bọn họ. Hạ Hầu thị quý tộc cũng toàn bộ thói quen hưởng lạc, bọn họ đương nhiên không vui phát run, phát run cùng ngầm chiếm nhỏ yếu cũng không phải là một chuyện, người trước là hai người thế lực ngang nhau hoặc là khuất cư nhược thế mới kêu phát run, người sau, căn bản chính là động động ngót nút đầu sự, căn bản không gọi phát run. Chúng ta Hạ Hầu thị Tao Ưng, mặt khác thị tộc cho rằng chính mình liền sẽ không có việc gì sao? Đúng vậy, chúng ta Tao Ưng, bọn họ khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Trước một thời gian cùng bọn họ thương nghị liên minh sự không phải tiến triển thật sự thuận lợi sao? Đông thanh thị, có hô thị, gióp tầm thị đã cùng chúng ta ký kết đồng minh ước định, chúng ta là liên minh đứng đầu, ra lệnh một tiếng, chẳng lẽ bọn họ còn sẽ không cùng chúng ta cùng chống đỡ phương nam tam mầm nhất tộc sâm lấn sao? Khuynh xào dưới, an có song chứng. Chỉ cần chúng ta hoàng hà lưu vực 12 đại thị tộc đều đáp ứng kết thành liên minh, kẻ hèn một cái tam mầm có cái gì sợ quá? Đúng vậy, việc cấp bách là du thuyết các đại thị tộc đáp ứng gia nhập liên minh. Chuyện này, cần thiết muốn thêm tiến trình. Chỉ cần chúng ta 12 đại thị tộc kết thành củng cố liên minh, không chỉ có tam mầm không có gì đáng sợ. Ta xem trên đời này đã không có gì có thể đối chúng ta an nguy sinh ra uy hiếp. Đây là một cái nguy cơ, vừa lúc cũng là một cái trời cho cơ hội tốt ta. Tự túng đại nhân sở vẫn luôn lo lắng liên minh một chuyện, vì cái gì không thừa dịp lần này cơ hội thúc đẩy nó đâu ân các ngươi nói được có lý tự túng mở miệng nghị luận đến dị thường kịch liệt trưởng lão viện cũng tức khắc gan tinh xuống dưới tự túng quét tòa mọi người liếc mắt một cái lúc này mới ra tiếng hỏi bá hích bên kia có từng chuyển đến tin tức liên minh một chuyện vốn là từ bạch khởi đại nhân phụ trách nhưng tự túng đại nhân kiêng kỵ bạch khởi đại nhân e sợ cho bạch khởi đại nhân tâm sinh dị biến cùng những cái đó gian trá lao đông tây cấu kết với nhau làm việc xấu Vì thế không thể không bắt đầu nơi trốn áp chế hắn, chỉ đem một ít dâu gia sai sự giao cho Bạch Khởi đại nhân tới làm, giống như vậy liên quan đến hạ hậu thị sinh tử tồn vong sự, cư nhiên giao cho một ngoại nhân bá hích. Tự Túng lời này vừa nói ra, dưới tòa có đại thần lập tức hướng tự Túng dâng lên bá hích chỗ đó tới mật báo, "Tự Túng đại nhân, đây đúng là ta phải hướng ngài bẩm báo, hôm nay sáng sớm, bá hích đại nhân kia đã chuyển quay lại tin tức." ân Tự Túng gật gật đầu. Mọi người không biết kia viết vải vóc phía trên nội dung, cho nên thêm không dự đoán được, tự túng đảo qua một lần bá hích kia truyền đến tin tức về sau, thế nhưng đột nhiên khởi xứng giận, đem kia mật hàm đều trực tiếp ném dưới chân, quắt to một tiếng, hôn trướng đổ vỡ. Rốt cuộc là cái gì tin tức đem tự túng đại nhân tức giận đến đột nhiên từ ghế trên đứng lên, giận đến cả người run rẩy, thậm chí bởi vì thân thể suy yếu, tự túng đại nhân còn vì thế suýt nữa ngã quỵ đi xuống còn hảo bên cạnh thị nữ kịp thời nâng ở hắn, đem hắn đỡ trở về ghế trên, bởi vì tự túng này giận dữ, chứng hạ sở hữu đại thần hầu phó đều soát soát soát toàn bộ quỳ xuống, đại khí không dám xuyến một cái, toàn bộ lều lớn nội, duy nhất còn đứng, cũng chỉ dư lại vi sinh một người. Tự túng bởi vì nổi giận, không thể không chỗ ngồi trí thượng thấp thở phi phò, ngày xưa uy phong lấm lâm đầu lang, giờ phút này lại giống một con đầu sắc bạo liệt liệt báo. Chính ngoại khắp nơi du thuyết Bá Vích truyền đến tin tức thượng nói, bao gồm tể kia cáo giả nội, các đại thị tộc thấy người tới không phải Bạch Khởi, thế nhưng căn bản không muốn cùng Bá Vích đàm luận liên minh sự, so với hắn tự túng, nhưng cái đó thị tộc, thế nhưng nguyện ý cấp Bạch Khởi mặt mũi. Tư cập này, tự túng không khỏi cười lạnh ra tiếng, bên ngoài phía trên, hắn tự túng mới là liên minh thủ lĩnh, nhưng bọn họ trong mắt, chỉ sợ chỉ có Bạch Khởi kia tiểu tử một người đi. Cái này làm cho tự túng cảm thấy mặt mũi thất, này một bạn hai, quả thực là trực tiếp phiến hắn này trương mặt giả thượng. Buồn cười, bạch khởi kia tiểu tử, chỉ sợ đã sớm biết sẽ là như thế này kết quả, mới có thể đau đau đến nhường ra trong tay quyền lực đi. Biết được vải vóc phía trên tin tức chúng các đại thần, vì thế biểu tình cũng có chút trần trờ lên, bọn họ đương nhiên không hảo tự túng đại nhân nổi nóng lại trêu chọc hắn, nhưng đây cũng là không có cách nào sự thật, thực hiển nhiên. Bạch Khởi Đại Nhân nói chuyện, so với kia kẻ hèn bá huyết dùng được, thậm chí, so tự túng Đại Nhân tự mình mở miệng, còn muốn xen vào dùng. Phần 39 Trước mắt chính là không đợi người cục diện, nếu là vô pháp thuyết phục những cái đó thì tộc Trạm hạ hậu thị bên này, mắt thấy phương nam tam mầm nhất tộc liền phải xâm lấn, này cũng không phải là một cái tin tức tốt. Nếu bá huyết không dùng được, vì cái gì không cho Bạch Khởi Đại Nhân đi cùng bọn họ đàm luận liên minh sự đâu huống hồ liền tính thật tam miêu tộc xâm lấn trừ bỏ bạch khởi đại nhân bọn họ còn có thể trông cậy vào ai dẫn theo hạ hậu thị vượt qua cái này ai nạn đâu dài lâu mùa đông sắp đã đến loại này dậu đổ bìm leo cục diện liền tính tự túng đại nhân lại kiêng kỵ bạch khởi đại nhân chẳng lẽ không nên vì đại cuộc suy xét sao dưới loại tình huống này liền tính lại ban cho bạch khởi đại nhân nhiều quyền lực nhiều binh lực cũng không qua a tuy rằng bọn họ cũng đều biết đạo lý này Nhưng trước mắt hai cũng không dám mở miệng thế bạch khởi đại nhân nhiều lời một câu, để tránh này còn chưa phát tác ra tới lửa giận, muốn đốt tới chính mình trên đầu tới. Tự túng đại nhân. Như vậy khi, vẫn luôn không có như thế nào tỏ thái độ vi sinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kia trương thanh tuấn ôn nhuận khuôn mặt thượng, lộ ra một kia mỉm cười, này tuổi trẻ vô sư một khi mở miệng, thật giống như vô hình trung có một cổ mạc danh lực lượng, cấp tất cả mọi người đánh thượng chấn định tề giống nhau. Thấy vi sinh mở miệng, sở hữu còn do dự hay không muốn mở miệng các đại thần sôi nổi đều nhẹ nhàng thở ra, tự túng cũng ngẩng đầu quét vi sinh liếc mắt một cái, ý bảo nói, vi sinh, ngươi có nói cái gì, cứ việc nói thẳng đi. Vi sinh tiến lên một bước, vì đại cục suy xét, vi sinh thỉnh tự túng đại nhân suy xét, lệnh bạch khởi đại nhân tiếp nhận việc này, đồng thời ban cho bạch khởi đại nhân tinh binh, tăng miêu tộc quỷ kế đa đoan, bạch khởi đại nhân hàng năm du tẩu ngoại, kiến thức rộng rãi huấn luyện ra một chi đủ để khắc chế tam người miêu tinh nhuệ binh lực cũng không phải không có khả năng sự. Lời này nếu là người khác nói ra, có lẽ trời sinh tính đa nghi tự túng tất là muốn trần chờ nhưng vi sinh nhất quán không nghiêng không lệnh, lại rất có hy vọng, lời này từ vi sinh trong miệng nói ra, không thể không làm tự túng tin phục vài phần. Chẳng lẽ thật không có bạch khởi, hắn hạ hậu thị còn sẽ suy sụp không thành. Lời tuy như thế, hắn rõ ràng như thế kiêng kỵ bạch khởi không cẩn thận phòng bị liền thôi, lại như thế nào sẽ ngược lại ban hắn tinh binh. Đúng vậy, tự túng đại nhân, nếu vi sinh đại nhân đều nói như vậy, có lẽ ngài thật nên suy xét suy xét, thừa dịp mùa đông còn không có đem các con dân áp suy sụp, thừa dịp tam người miêu còn không có khi dễ đến chúng ta trên đỉnh đầu, chúng ta cần đến làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Bá hích đại nhân rốt cuộc tuổi trẻ, người trẻ tuổi chi gian khó tránh khỏi sẽ có một ít tháng tết bạch khởi đại nhân luôn luôn là thông tình đạt lý người ta nghe nói bạch khởi đại nhân này phía trước còn cố ý dặn dò quá mọi người muốn lực phụ trợ bá hích đại nhân hoàn thành thủ lĩnh ngài phân phó nhiệm vụ tin tưởng lúc này bá hích đại nhân gặp phiền thoái bạch khởi đại nhân nhất định sẽ khẳng khái rút tiền không bằng khiến cho bạch khởi đại nhân tiếp nhận liên minh một chuyện đi từ bạch khởi đại nhân ra mặt các đại thị tộc nhất định sẽ thực đồng ý cùng chúng ta cùng chống đỡ tam người miêu xâm lấn vi sinh nói chuyện nhất quán là cực có trọng lượng không có người sẽ nghi ngờ vị này bị tôn sùng là thiên thần chi tử tuổi trẻ vu sư nói chuyện huống hồ ngay cả thủ lĩnh tự túng đều nơi trốn tôn kính vi sinh vài phần giờ phút này vi sinh mở miệng trưởng lão viện này đó các đại thần tự nhiên sôi nổi phụ họa chỉ cần có thể có biện pháp giải quyết hạ hậu thị nguy cơ có thể có người có thể đem tam người miêu đánh trở về này đó hưởng là quán lão các quý tộc đương nhiên sẽ không để ý nhiều Vì Bạch Khởi Đại Nhân nói vài câu lời hay. Rốt cuộc, tự túng thon dài sắc bén mắt hương tinh tế mà, chậm rãi tự mỗi người trên mặt đảo qua, liền mọi người cho rằng tự túng Đại Nhân Tổng hội liền chuyện này nói cái gì đó thời điểm, tự túng đông nhiên mệt mỏi nhắm hai mắt lại, hỏi cái dâu ria vấn đề, Bạch Khởi gần làm cái gì. Hồi tự túng Đại Nhân lời nói, Bạch Khởi Đại Nhân hắn chướng hạ có người tiến lên một bước, trả lời tự túng hỏi chuyện, dựa theo ngài phân phó. Từ bạch khởi đại nhân trở lại vũ khang về sau, liền bận về việc dẫn dắt các bộ lạc trước tiên tiến hành qua mùa đông chuẩn bị, chấn an mấy cái vật tư thiếu thốn chỉ sợ khó có thể vượt qua mùa đông tiểu bộ lạc. Bận về việc dẫn dắt các bộ lạc trước tiên tiến hành qua mùa đông chuẩn bị. Tự túng mở bừng mắt, thị nữ nâng hạ, chậm dại đứng dậy, mang theo trầm trọng mà giàu có lực lượng thanh âm nói, hảo, sắc trời cũng không còn sớm, đều tan đi, các ngươi hôm nay nói chuyện, ta sẽ hảo hảo suy xét vũ khang thành thời tiết một ngày một ngày mà lạnh xuống dưới vừa mới từ phụ cận bộ lạc tuần tra trở về bạch khởi cơ hồ là phong trần mệt mỏi mấy ngày này hắn bận về việc công vụ tựa hồ thật một chút nhàn rỗi thời gian cũng không có vô luận bất luận kẻ nào trong mắt xem ra hắn cơ hồ đều là không thể bắt bẻ hảo nhi tử hảo thân tử làm người chọn không ra một chút sai tới đi cùng bạch khởi phía sau liên tiếp nhận bạch khởi vừa mới tự trên vai cởi dày nặng áo choàng Dọc theo đường đi, ngẫu nhiên có người hầu xa xa mà nhìn thấy tòa thành trì này vương giả từ bên ngoài trở về, sôi nổi đều tránh lui tới rồi một bên, quỳ xuống thân tới, túi đầu, chút nào không dám mạo phạm vị này tuổi trẻ làm nhãn tình nam nhân. Bạch khởi này một đường đúng là muốn hướng đô thành nghị sự vương điện mà đi, nên diện bỗng nhiên bước nhanh tới rồi tựa hồ thần sắc có chút nôn nóng lão bộ hạ tù nghiêu, tù nghiêu một phen tuổi. Nhưng lại luôn là muốn so với kia chút người trẻ tuổi muốn dễ dàng kích động một ít, hắn tựa hồ đã gấp đến độ không được, một chương mặt già luôn là đổ mồ hôi, cũng không biết lau bao nhiêu lần. Tù Ngưu cửa đại điện đi qua đi lại đã thật lâu, xa xa mà thấy bạch khởi đại nhân đã trở lại, tù Ngưu lập tức bước nhanh đón đi lên, kích động đến cả người run rẩy mắt thấy liền lại phải quỳ xuống tới, bạch khởi đại nhân, ngay cuối cùng đã trở lại. Bạch Khởi thực sự có chút lo lắng Tù Ngưu bộ xương giả này như vậy quỳ xuống đi sợ là tái khởi tới liền khó khăn, liền tự mình đỡ đang muốn đi xuống quỳ Tù Ngưu. Tù Ngưu, ngươi không cần cố ý nơi này cho ta, ta bởi vì có một số việc trì hoãn chút thời gian, vào đi thôi, nói vậy mọi người đều sốt ruột trở. Bạch Khởi đại nhân, Tù Ngưu còn tưởng lại nói chút cái gì, Bạch Khởi đã mệnh lệnh đang tử vương trong điện theo Tù Ngưu phía sau đi ra trạng trạng Đỡ Tù Ngưu Đại Nhân đi vào. Chạm vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn sớm khuyên quá Tù Ngưu bên trong trời liền hảo, không nghĩ tới Tù Ngưu tuổi một đống tuổi, lại so với người trẻ tuổi còn muốn nóng vội một ít. Bạch Khởi Đại Nhân Liên kèm theo bảng đính chính khởi bên thai thấp giọng nói chút cái gì, Bạch Khởi không có trả lời, chỉ là khoe miệng ý vị thâm trường mà hơi hơi dơ lên, liền một chân bước vào nghị sự vương điện. Trong điện Bạch Khởi những cái đó bộ hạ thấy hắn tới cũng đều sôi nổi đứng dậy hướng hắn hành lễ. Bạch Khởi ngồi trên thủ vị, cùng các bộ hạ đơn giản khách sáo vài câu, mới vừa nói nói, các ngươi muốn nói, ta đều đã biết, tăng người miêu gần thường xuyên mạo phạm ta tộc nhân, đây cũng là không thể nề hà sự, ta nghe nói các nơi đều đã xảy ra cùng loại sự, đúng là vì chuyện này, chư vị mới phải làm hảo vũ khang phòng vệ mới hảo. Bạch Khởi đại nhân tù nguyêu dâu run lên run lên, chạm liền cách hắn cách đó không xa, Thấy Lao giả này lại muốn đứng lên, đành phải tiến lên đến gần một ít, để tránh Tù Ngưu bộ xương giả này tùy thời muốn ra cái gì vấn đề. Chỉ nghe Tù Ngưu vẻ mặt ngưng trọng, ta còn nghe nói, lúc này xung đột, không chỉ là ma sát, rất có khả năng đem diễn biến thành tam người miêu đối trung nguyên các đại thị tộc xâm lấn. Tù Ngưu lanh cái đầu, kế tiếp, bạch khởi những cái đó các đại thần nói, cũng không phi đều là tam mầm sắp xâm lấn sự, bạch khởi lại có chút không chút để ý mà nghe bọn họ tranh luận. Đối với như vậy kết quả, hắn tựa hồ sớm, coi đoán trước, cùng tu nưu đám người vẻ mặt nôn nóng bất đồng, bạch khởi ngồi kia, thân mình hơi khinh, nửa điểm ngoài ý muốn hoặc là ngưng trọng thần sắc cũng không, có, chỉ có khỏe môi kia càng thêm thâm thúy tươi cười, thẳng đến, hắn ánh mắt nhàn nhạt mà đảo qua điện. Giác kia tham đầu tham não xúc góc ý đồ hướng bên trong xem tiểu thân ảnh khi, bạch khởi trước sau bất biến khó lường khuôn mặt thượng biểu tình mới hơi hơi có biến hóa hắn màu lam đôi mắt hơi hơi nheo lại kia anh tuấn khuôn mặt thượng chậm rãi gợi lên như có như không mà đảm cười không sáu sáu nữ nô chợt chết hảo chuyện này ta đã biết bạch khởi giơ tay nhàn nhạt mà ngăn trở các đại thần còn tiếp tục nguy cơ luận sau đó mắt lam khinh phiêu phiêu mà quét về phía kia liền râu đều run rẩy lao bộ hạng túng ngưu tuổi già túng ngưu thấy vị này tuổi trẻ đầy hứa hẹn lánh tụ điểm tới rồi chính mình tên lập tức dừng miệng Cung cung kính kính mà nhìn Bạch Khởi, rất có tùy thời phải vì Bạch Khởi rơi đầu chảy máu anh dũng khí khái, chờ đợi Bạch Khởi mệnh lệnh, chỉ thấy Bạch Khởi thần sắc bình tĩnh, nhìn hắn, hơi hơi mà giơ lên khoe môi, sau đó vân đạm phong khinh mà ném xuống một đạo mệnh lệnh, mùa đông sự, ngươi muốn tốn nhiều tâm, phụ thân đại nhân giao đại sai sự, ta không hy vọng ra nửa điểm sai lầm. Mùa đông Lúc này còn nói cái gì mùa đông sự? Mùa đông lại khó giải quyết còn có thể khó giải quyết quá tam người miêu xâm lấn kia làm không hảo mới là chân chính thai họa ngập đầu tú như tựa hồ có chút hoài nghi là chính mình tuổi lớn lỗ thai không hảo xử giờ phút này bạch khởi cũng đã tự trên chỗ ngồi đứng dậy liên như cũ đi theo đội kịp, bạch khởi nhàn nhạt mà nhìn mắt bên cạnh người liên mắt lam hơi liễm tựa hồ là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì hắn khỏe môi độ cung lạnh lẽo lại khó lường một mạt sâu không lường được lạnh lùng ý cười Dần dần bò lên trên màu xanh băng đáy mắt, liên, chuẩn bị chuẩn bị, ít ngày nữa chúng ta vũ khang đem có khách nhân đến thăm. Như vậy ý cười, rõ ràng chỉ có nhìn đến con ngồi sắp mất mạng thời điểm, thường thường mới có thể người săn thú trên mặt nhìn đến. Đúng vậy liên trên mặt không có quá đại ý ngoại thần sắc, hán cơ hồ đều có thể nghĩ đến bạch khởi đại nhân trong miệng cái gọi là khách nhân sẽ là ai. Trước một thời gian, bạch khởi đại nhân bận rộn nhưng không có uổng phí. Mắt thấy liền phải đến thu vong thời điểm, giờ phút này bạch khởi đại nhân tâm tình cũng không tính quá kém, thậm chí là mấy ngày này tới nay, hiếm thấy sung sướng. Nga dừng một chút, bạch khởi dưới chân chưa đỉnh, lại đối liên nói, ngươi không cần đi theo ta, nói vậy những cái đó các đại thần một chốc một lát còn luyến tiếp đi, ngươi cùng trạng cùng lưu lại chấn an bọn họ đi. Liên biểu tình hơi đỉnh, tựa hồ có chút do dự, rốt cuộc hắn cùng trạng Trước nay còn không có đồng thời không bạch khởi đại nhân bên người hầu hạ, mặc dù là chính mình đất phong, Liên cũng không dám bỏ qua bạch khởi đại nhân an nguy, nhưng cũng chỉ là nháy mắt, Liên liền dừng bước chân, không hề tiếp tục đi theo bạch khởi, hơi hơi cúi đầu, trên mặt vẫn là không có biểu tình, chỉ thấp thanh âm đáp lại một tiếng, đúng vậy. Bạch khởi vương ngoài điện tuy rằng thường xuyên có công tác người hầu thị nữ trải qua, nhưng cũng không giống trong tưởng tượng thủ vệ như vậy nghiêm ngặt. Vì thế mạnh thanh hạ tới nơi này, cũng không có người đem nàng đuổi đi đi, đại khái nàng nơi này sự, cũng sớm có người đã biết, mọi người rất rõ ràng nàng thân phận, tuy rằng bạch khởi đang cùng các đại thần đàm luận công sự, nhưng ai hiểu ý có phải hay không nên đuổi đi đi một con không quan trọng gì sùng vật đâu. Vẫn cùng lúc trước giống nhau, mạnh thanh hạ nơi này cũng không cùng những cái đó nữ nô giống nhau trụ chen trúc nhỏ hẹp mặt đông, nàng đãi ngộ tuy rằng không giống người thường. Khá vậy không hảo đến muốn Bạch Khởi đem nàng làm như khách nhân đối đãi, ban cho nàng chính mình phòng, làm sùng vợ, nàng oa liền an Bạch Khởi trên giường, nhật từ lâu rồi, nàng đảo cũng thói quen ngủ Bạch Khởi trên giường, thói quen thật là cái đáng sợ đổ vợ. Có thể nói, nàng căn bản chính là khắp thiên hạ ly đến Bạch Khởi người thời nay, nhưng dù vậy, từ Bạch Khởi trở lại Vũ Khang về sau, tựa hồ thật mỗi ngày bận về việc chính vụ, chính là mạnh thanh hạ muốn gặp hắn một mặt đều có chút khó. Bạch Khởi cũng mặc kệ nàng, vì thế nàng Bạch Khởi đổ thành, suốt ngày đều ăn không ngồi rồi, buổi sáng tỉnh lại khi, Bạch Khởi sớm đã không được, buổi tối ngủ rồi, Bạch Khởi khi nào trở về, nàng cũng là mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết tỉnh. Bạch Khởi ngày đó tuy rằng mở miệng muốn xử tử côn Bạch, nhưng sau lại bởi vì nàng một hồi làm bậy, Bạch Khởi ngầm đồng ý nàng đi thăm côn Bạch Sự, về sau liền không còn có nhắc tới chuyện này, mạnh thanh hạ phòng trừng, Bạch Khởi chăm công ngàn việc. Sớm đem loại này việc nhỏ cấp đã quên, vì thế mạnh thanh hạ suốt ngày ăn không ngồi rồi, không cần làm cái gì công tác, duy nhất một sự kiện đó là thường xuyên đi thăm côn bạch, cấp côn bạch mang đủ loại thuốc trị thương, dù sao nàng trước một thời gian 3 ngày 2 đầu bị thương, nàng nơi này chữ hàng không ít chạm cho nàng dược, bạch khởi cũng mặc kệ nàng, tự nhiên không ai can thiệp nàng mỗi ngày đi thăm côn bạch sự, dần ra, côn bạch tuy rằng vẫn mỗi ngày quan cái kia địa phương quỷ quái. Nhưng thân thể lại từng ngày mà chuyển biến tốt đẹp lên, mạnh thanh hạ cũng vì thế cảm thấy cao hứng. Phần 40 Bất quá trạm đã từng hảo tâm mà đã cảnh cáo nàng, bạch khởi hình như là cái đặc biệt chú ý người, đặc biệt sạch sẽ thượng, gần như chính là thói ở sạch. Mạnh thanh hạ nếu là mang theo đi qua giam giữ côn bạch thạch lao sau hơi ẩm cùng mùi hôi bò lên trên bạch khởi giường, chỉ sợ muốn xui xẻo chính là nàng, mặc kệ thật giả, mạnh thanh hạ vẫn là tâm lĩnh trạm hảo ý. Mỗi ngày đi thăm quá côn bạch về sau, khó tránh khỏi đều phải trước đem chính mình rửa sạch sẽ mới dám trở về. Bạch Khởi tuy rằng không có nhắc lại xử trí côn bạch sự, hắn giống như đã hoàn toàn đem người này cấp đã quên, nhưng không có bạch khởi mệnh lệnh, côn bạch vẫn là bị quên đi thạch trong nhà lao, chẳng lẽ về sau liền phải như vậy đóng lại nàng cả đời sao. Mạnh thanh hạ đã sớm tưởng cùng bạch khởi nói chuyện côn bạch sự, bất đắc dĩ này trận nàng căn bản không cơ hội nhìn thấy bạch khởi. Liên tính buổi tối mơ mơ màng màng mà biết Bạch Khởi đã trở lại, kia cũng là nàng ngủ lúc sau, nơi nào có cơ hội mở miệng. Rất nhiều lần nàng vì cùng Bạch Khởi đàm luận côn Bạch Sự, cố tình tỉnh chờ Bạch Khởi trở về, nhưng Bạch Khởi trở về đến quá muộn. Mỗi lần Bạch Khởi trở về, nàng lại đã mơ màng hồ đồ mà đã ngủ, rất nhiều lần còn đều là bò trên bàn ngủ, bị Bạch Khởi xách hồi giường. Còn như vậy đi xuống không thể được, liền bởi vì như vậy. Nàng hôm nay nghe nói Bạch Khởi trước thời gian từ bên ngoài đã trở lại, mới nhất thời xúc động chạy đến này tới muốn thấy hắn, tới mới biết được. Bạch Khởi cùng hắn các đại thần giống như đàm luận cái gì quan trọng công sự. Nàng hiện giờ tuy rằng đã có thể thành thạo mà cùng người đối thoại, nhưng vương trong điện mặt người tranh luận đến có chút kịch liệt. Nàng cũng nghe không lớn thanh bọn họ đàm luận rốt cuộc là cái gì, chỉ xem kia. Không khí, hình như là một kiện cực kỳ nghiêm túc sự. Mạnh thanh hạ nhìn không được trộm giò xét cái đầu lui tới bên trong nhìn. Này vừa thấy, nàng sắc mặt không cấm thêm mở mịt, như thế nào mỗi người đều vẻ mặt cấp bách, giống như thiên sập xuống giống nhau. Duy độc bạch khởi biểu tình thoạt nhìn là như vậy đạm nhiên, căn bản không để trong lòng đâu. Sự thật chứng minh, mạnh thanh hạ vận khí tựa hồ vẫn luôn không thế nào hảo, nàng mới đem đầu thăm thiên vào, giống như đã bị bạch khởi tóm được vừa vạn, hảo chút thiên không có nhìn thấy bạch khởi mặt. Thình lình cùng hắn cặp kia cười như không, cười mắt lam đụng phải vừa vặn. Mạnh Thanh Hạ vẫn là hoảng sợ, đống nhiên lùi về đầu tới, dựa lưng vào thạch điện mặt tường, ngực bùn bùn thằng nhẹ, tựa như làm kẻ cướp vừa lúc bị hắn bắt được tới rồi giống nhau. Nàng sắc mặt có chút ảo não, sắc mặt cũng là một trận mạc danh bực hồng. Đang do dự nếu không phải trước rời đi lại nói, kia Lam nhãn tình nam nhân cũng đã xuất hiện cửa đại điện. Mạnh Thanh Hạ liền hắn khi nào từ bên trong đứng dậy ra tới cũng không biết hôm nay bạch khởi thân xuyên một thân thiện sắc cây đầy trường bào bên ngoài khoác một kiện giữ ấm động vật da lông chế tác áo ngoài bên hông thúc một cái được khảm một khối hình vuông ngọc thạch nay ngọc hắn vốn là sinh đến cao lớn kể từ đó có vẻ khí vũ hiên ngang anh tuấn uy nghi giờ phút này hắn mắt lam cũng chính trên cao nhìn xuống mà nhìn quét nàng sau đó chậm gì gì mà nheo lại cặp kia quỷ dị thâm mắt mơ hồ có chút dễu cợt nàng ý tứ xem đủ rồi mạnh thanh hạ sửng sốt Lập tức sắc mặt hơi trướng, mới phát giác chính mình càng ngày càng thói quen vô lễ mà nhìn chằm chằm hắn nhìn. Nghĩ vậy, mạnh thanh hạ lông mày cũng hơi hơi ông cụ non mà ninh ninh. Rốt cuộc có cầu với hắn, nàng cũng không dám hắn địa bản thượng cho hắn sắc mặt xem. Chỉ là mạnh thanh hạ vẫn là cảm thấy buồn bực, cũng định nọt không ra. Ta cũng không phải cố ý muốn nghe lén, ta vẫn luôn muốn gặp ngươi. Sau đó cùng ngươi nói một ít việc, nhưng gần ngươi giống như rất bận. Ta nghe nói ngươi đã trở lại. Liền chạy đến này tới chờ ngươi, ta không lớn quen thuộc ngươi vương thành kết cấu, cũng không ai nói cho ta không thể tới này. Nàng thậm chí tưởng bổ sung một câu, nàng này đứng một hồi, dù sao cũng nghe không hiểu lắm bọn họ nói cái gì đó. Hảo, ta cũng không có trách cứ ngươi tới vương điện sự, chỉ là lần tới làm bên trong lão cũ kỹ thấy được, khó tránh khỏi muốn bố trí ta quá mức dùng tú ngươi. Bạch Khởi đã đi phía trước đi rồi. Mạnh thanh hạ cũng chỉ hảo thành thành thật thật mà theo đi lên, cùng hắn mặt sau. Bạch khởi tâm tình nhìn qua không tồi, gần đây đối nàng nói chuyện, cũng còn tính vẻ mặt ôn hòa, ít nhất không lại giống như trước kia giống nhau động bất động liền lánh hạ mặt tới gian dạy nàng. Hốn hồ, hồ, nàng cũng không có làm sai cái gì, hắn vì cái gì muốn gian dạy nàng. Nay trận, hắn thật là bận về việc công vụ, nhưng thật ra có chút bỏ qua đứa nhỏ này, gần nàng nhưng thật ra an phận không có cho hắn chọc cái gì phiền thoái, một thời gian không có còn nàng, nàng thoạt nhìn qua đến đảo cũng, cũng không tệ lắm, sắc mặt cũng khỏe mạnh không ít, người cũng không giống lúc trước như vậy gầy đến tùy tùy tiện tiện một trận gió là có thể đem nàng thổi đi rồi, xem ra, hắn gần không có giám sát nàng uống dược sự, nàng chính mình cũng còn tính thành thật. Mạnh thanh hạ tuy rằng muốn hỏi bạch khởi côn bạch sự, nhưng hiện nàng trong lòng thật có chút hoang mang, bạch khởi tâm tình thoạt nhìn thực không tồi, Nhưng vừa rồi vương trong điện đại thần rõ ràng các đỉnh đầu che kín khói mù, giống như thiên muốn sập xuống giống nhau, mạnh thanh hạ cắn cắn môi, do dự một lát, sau đó bỏ thêm vài bước đuổi theo bạch khởi, túm túm bạch khởi tay háo, ngẩng đầu lên tới vẻ mặt hoang mang mà nhìn hắn, bạch khởi, ngươi gần như vậy vội, có phải hay không đã xảy? Ra chuyện gì? Ta xem bọn họ giống như đều thực ngưng trọng bộ dáng. Mạnh thanh hạ tuyệt đối không dự đoán được chính mình này non nớt gương mặt bày ra như thế ông cụ non bộ dáng là cỡ nào thú vị bạch khởi hứng thú mà nhìn nàng một cái cười như không cười mà cong lên khoe miệng đáy mắt lại là nhất phái lanh khóc cùng dã tâm bừng bừng này không phải ngươi nên quan tâm sự ngươi chỉ cần quan tâm hảo chính ngươi thân mình đừng lại ba ngày hai đầu cho ta nháo ra bị thương sự liền hảo ta nơi này nhưng không vì ngươi chuyên môn bị một vị vu y hề. mạnh thanh hạ bị bắt một đầu nước lạnh khuôn mặt nhỏ hơi suy sụp nhưng cũng không có biểu hiện ra chính mình bất mãn tới, nàng vốn dĩ muốn hỏi liền không phải chuyện này, kia côn. Như vậy khi, nàng vừa muốn cùng hắn đề côn bạch sự, nguyên bản ngay ngắn trật tự vương thành bỗng nhiên dẫn phát rồi một trận rối loạn, này trận rối loạn hình như là phát sinh mặt đông, bởi vì đã có không ít người hướng kia chạy tới, một người người hầu thấy bạch khởi, cũng không dám vô lễ mà cứ như vậy chạy, vội quy xuống hướng bạch khởi hành lễ, bạch khởi thấy, liền khẽ nhíu mày dò hỏi đã xảy ra chuyện gì? Bạch khởi đại nhân, kinh động ngài thật là ta chờ thiên đại tội nghiệt, bất quá là đã chết một người nữ nô thôi. Đã chết một người. Nữ nô. Bạch khởi thần sắc chưa biến, mạnh thanh hạ sắc mặt lại đã dẫn đầu khe biến. 067 cũng không tốt xem, canh hai Nghe nói là đã chết một cái nữ nô, bạch khởi sắc mặt cũng không có quá lớn kinh ngạc, chỉ là tin tức này làm cái này cường ngạnh lại lánh khóc nam nhân có chút không vui mà thu lại mi sâu thẳm đồng mắt dần dần nhiễm một tầng làm nhân tâm kinh chán ghét chi sắc hắn thái độ quá mức bình tĩnh phảng phất chết một cái nữ nô nơi này là một kiện lại lệnh người tập mãi thành thói quen bất quá sự loại này bình tĩnh gần như lạnh nhạt mạnh thanh hạ sắc mặt lại chỉ một thoáng thay đổi không chút suy nghĩ mà liền hướng vương thành mặt đông chạy tới đã chết một người nữ nô kia nữ nô hai chữ Mạnh thanh hạ cái thứ nhất phản ứng đó là côn bạch, nhưng côn bạch thân thể rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, nàng ngày hôm qua đi xem nàng khi, côn bạch còn êm đẹp mà đái thạch trong nhà lao, như thế nào sẽ đột nhiên đã chết đâu. Nhưng nếu xảy ra chuyện không phải côn bạch, lại là ai đâu? Bạch khởi đại nhân kia vẫn quỷ bạch khởi trước mặt người hầu có vẻ có chút thấp thỏm. hắn vốn là muốn đi mặt đông xử lý này khởi đột phát sự kiện, nhưng mà hiện không có bạch khởi đại nhân cho phép, hắn cũng không dám lên bạch khởi đại nhân tuy rằng xử sự, sự nghiêm khắc nhưng đối đãi cấp dưới luôn luôn dày rộng săn sóc nhưng mà giờ phút này vị này tuổi trẻ vương giả lập với ánh mặt trời dưới trên mặt lại không có một tia biểu tình mặt bộ đường cong giống như đao tước lạnh lùng tiêu căng làm người chút nào không cảm giác được cấm áp đúng là bởi vì như thế tên này người hầu mới đột nhiên cảm thấy có chút thấp thỏm bạch khởi đại nhân hiện tâm tình rõ ràng thập phần không vui Là bởi vì vừa rồi kia đột nhiên tùy hứng hướng hôn loạn địa phương chạy tới hải từ sao. Ngươi không cần nơi này quỳ, đi xử lý nguyên nên xử lý sự. Bạch Khởi chậm rãi thu hồi mắt lam thẩm thấu ra lạnh lẽo. Bạch Khởi lời này tựa như xá lệnh giống nhau, lệnh tên kia người hầu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hướng Bạch Khởi hành lễ lúc sau liền vội vàng rời đi, làm chính mình nên làm việc. Bạch Khởi chỉ khe những mày, như vậy việc nhỏ hắn buồn không tính toán phí quá lớn tâm tư. Nhưng nếu kia không biết trời cao đất dày tiểu ra hỏa lại tự tiện chủ trương hướng nàng không nên đi địa phương tụ tập, hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến một hồi nàng sẽ có phản ứng, bạch khởi không khỏi lộ ra một kia lại bực bội lại bất đắc dĩ biểu tình, nâng bước chuyển biến phương hướng, hướng mặt đông mà đi. Mạnh thanh hạ đổi tới người nhiều giờ địa phương chờ, đúng là trường hợp hôn loạn thời điểm, nguyên bản thời gian này hẳn là từng người bận rộn chính mình sở phụ trách công tác nữ nô nhóm tất cả đều vây quanh cùng nhau các nàng một đám đều mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, có nhát gan lập tức liền thét trói hai ngất đi làm người từ bên trong nâng ra tới có gì giả lập tức từ trong đám người mặt vọt ra đỡ góc nôn mửa trường hợp này cãi cỏ ẩm ý loạn đến không được thét trói hai cùng tức giận mắng thanh âm trộn lẫn khởi thẳng đến tới xử lý việc này người hầu nhóm tới rút lao ra tử quát lớn vài tiếng mới miễn cưỡng khống chế hỗn loạn trường hợp Mạnh Thanh Hạ vốn là lo lắng Côn Bạch xảy ra chuyện mới gấp không chờ nổi mà chạy tới. Nhưng này đó vây mãn người hỗn loạn trường hợp là phát sinh nữ nô nhóm cư trú địa phương phía trước. Côn Bạch sở thạch lao cách nơi này còn có đoạn khoảng cách. Xem ra đột nhiên chết đi nữ nô cùng Côn Bạch không quan hệ. Mạnh Thanh Hạ tuy rằng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng chơ mắt mà nhìn đến lại một cái nô lệ hèn mọn mà chết đi. Vẫn là không khỏi cảm thấy có chút trái tim băng giá. Hiện chỉ cần là cùng nô. Lệ nhắc lên bất hạnh sự, nàng luôn là không tự giác mà liên tưởng đến chính mình vận mệnh. Mạnh thanh hạ đã biết phía trước sự cùng côn bạch không quan hệ sau, nàng liền đã không tính toán đi lên xem náo nhiệt, nàng tính cách cũng không hoạt bát, tự nhiên cũng sẽ không chủ động hướng người nhiều mà địa phương thấu, đã có thể nàng mới vừa tính toán xoay người trở về đi tìm bạch khởi nhận sai thời điểm, phía trước đám người bỗng nhiên bị người từ trung gian phân phát khai. Bởi vì tới rồi xử lý nơi này hỗn loạn sự người hầu đã tiến vào trong đám người mặt, đem xẻ ra chuyện nữ nô ra bên. Ngoài nâng ra tới, mạnh thanh hạ chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, cả người nháy mắt giống như bị trầm trọng duyên rốt mãn. Đinh tại chỗ, nàng mở to hai mắt, vẫn không nhúc nhích liền trên mặt thần kinh đều không có run dày quá một ít. Không phải bởi vì nàng ga lớn, cũng không phải bởi vì nàng so bất luận kẻ nào đều chấn định ngay cả những cái đó so nàng kiến thức rộng rãi nữ nô đều vượng vượng phun phun ra huống chi nàng